Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.audiocuyện.org Quyền chín đỉnh Cao Vân Hải, chương 1450 Ban cho tên cổ nô tử, linh động thượng nhân nằm ở nơi đó mở bừng hai con mắt. Thần sắc hiện lên một vẻ dữ tợn, đứng dậy khoanh chân ngồi ở tại chỗ, ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm về phía trước. Dường như có thể nhìn thấu thiên hoàng lô này, nhìn thấy vương lâm ở bên ngoài đang khổ nạc luyện hóa. Nhưng giờ phút này hắn giống như ngọn đèn cạn dầu, sắc mặt tái nhợt. Có thể khiến cho lão phu phải chật vật như vậy, ngươi cũng không phải hạng người vô dân. Ngươi, rốt cuộc là ai? Thanh âm khàn khàn từ trong miệng linh động thượng nhân truyền xa, lộ xa hận ý ngập trời. Thần sắc vương lâm bình tĩnh câu trả lời chính xác là sức mạnh cổ thần chảy vào. Lực luyện hóa bên trong thiên hoàng lô kia nhanh chóng vận chuyển trong sự mù mịt từng trận thanh âm thê lương vang vọng ở bên trong lò. Muốn luyện hóa lão phu tuyệt đối không thể. Lão phu mặc dù chúng kế bị ngươi án toán. Nhưng lão phu mấy vạn năm tu đạo tâm kiên định, sao có thể để cho ngươi luyện hóa? Linh động thượng nhân cười lạnh, nhìn phương lâm không nói lời nào, hai mắt nhắm lại, bắt đầu chỉ thương. Hắn quả quyết trong thời gian ngắn đối phương tuyệt đối không thể luyện hóa được mình, chỉ cần tu vi khôi phục một chút, hắn sẽ có thể phá vỡ cái lò cổ quái này, một bước lao ra. Luyện hóa cao thủ bước thứ ba. Với tu vi của Vương Lâm không thể làm được điều này, ngay cả khi có Thiên Hoàng Lô cũng cần phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thành công. Hiển nhiên trong vùng đất cổ mộ này, Vương Lâm không có nhiều thời gian như vậy. Không luyện hóa được sao? Trong mắt Vương Lâm chợt lói lên vẻ trào phúng, gia tăng sức mạnh cổ thần dung nhập vào, khiến cho những hồn phách bên trong Thiên Hoàng Lô càng ngày càng nhiều. Dường như hình thành một cơn lúc hồn phách vườn quanh linh đồng thượng nhân Cơn lúc hồn phách kia gào thét bất ngờ hóa thành một vư ảnh rất lớn Vư ảnh này là một cổ thần Cổ thần này hình dáng cực kỳ dụng dị, toàn thân hắn đỏ sẫm Cầm trong tay một cây búa rất lớn vừa mới biến ảnh hiện ra Mạnh mẽ sơ cây búa lên, hướng về phía linh đồng thượng nhân ầm ầm chém tới Thiên hoàng vương lộ thập phủ luyện nô. Hai mắt vương lâm lói lên từng trận ngôn ngữ cổ thần từ trong miệng hắn truyền ra, hóa thành những ký dư ảo đột nhiên rơi lên trên thiên hoàng lô. Bên trong thiên hoàng lô ầm ầm kinh thiên, cổ thần toàn thân đỏ sẫm kia tay phải cầm chiếc búa chém mạnh xuống trực tiếp xuyên thấu cơn lúc, hướng thẳng tới linh động thượng nhân. Lão Phu muốn xem ngươi xét luyện hóa Lão Phu thế nào Linh động thượng nhân biến sắc Hai mắt bỗng nhiên mở ra ngẩng đầu nhìn chầm chầm cây búa kia Trong tiếng gầm nhẹ Hai tay bấm quyết Liền có một pho tượng rất lớn biến ảo hiện ra Pho tượng này chính là ma thần mà lúc trước hắn đã từng gọi ra Trong tiếng ầm ầm cây búa kia hạ xuống Tiếng nổ vang lên kinh thiên Và chẳng với pho tượng phát ra quang kia Nó ầm một tiếng cây búa kia tiêu tan Pho tượng chấn đông phịch một tiếng tan vỡ Linh động thượng nhân phun ra máu tươi Nhưng máu tươi vừa xuất hiện lại lập tức hóa thành pho tượng kia Từ từ đứng dậy Sắc mặt vương lâm có chút tái nhợt Trong mắt lóe lên hàn quang Không cần nghĩ ngợi sơ tay phải lên chỉ về phía trước Lập tức bên trong thiên hoàng lô Cổ thần kia lại dơ tay phải lên Cây búa lại xuất hiện Hướng xuống phía dưới chém lần thứ hai Lần chém thứ hai này chưa kịp hạ xuống Ở phía sau cổ thần này bất ngờ có hồn phách ngưng tụ Trong cơn lúc ngập trời lại biến hóa ra một cổ thần nữa Cổ thần thứ hai này tay phải cũng cầm một cây búa Ngay khi xuất hiện liền dơ tay lên hung hăng chém xuống phía dưới Một chém này vẫn chưa phải là kết thúc, ở phía sau hắn, hung phách lại điên cuồng ngưng tụ cổ thần thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy lần lượt biến ảo hiện ra. Tám cổ thần, tám cây búa kinh thiên trong nháy mắt giống như dung hợp với nhau, lại giống như hóa thành một tản ảnh liên tiếp, hướng thẳng tới linh động thượng nhân. Luyện cho ta! Vương Lâm trong lúc gầm nhẹ mắt lộ ra sát khí. Ơm ấm ấm ấm, tiếng nổ kịch liệt ở bên trong thiên hoàng lô này vang vọng vô tận, pho tượng bên ngoài linh động thượng nhân lập tức bị cây búa thứ nhất chém xuống ầm văng chấn động, nhưng chưa tiêu tan, mà vẫn chịu đựng được. Cây búa thứ hai mạnh mẽ chém xuống, cây búa thứ ba thứ tư, cho tới cây búa thứ tám cũng giống như nhau phát ra sức tấn công ngập trời. Phò tượng kia rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi, ầm một tiếng vỡ vụn dư lực của những lưới búa xuyên qua pho tượng, lao thẳng tới linh đồng, với một tốc độ không thể tưởng tượng được chém xuống thiên linh của hắn, không hề dưng lại mà xuyên qua, xuống tận mặt đất. Toàn bộ thiên hoàng lô kịch chấn, linh đồng thượng nhân kia phun ra máu tươi, trong mắt có một vẻ mê man ngắn ngủi. Vương Lâm Trờ chính là một thoáng mê man này, ngay khi linh động thượng nhân xuất hiện sự mê man hai mắt vương lâm lộ ra vẻ phượng dị hai tay bấm huyết điểm mạnh lên mi tâm lẩm bẩm nói nạo thuật mộng đạo bên trong thiên hoàng lộ thân thể linh động thượng nhân đột nhiên chấn động vẻ mê man trong mắt càng đậm mơ hồ hình như trong mắt hắn có ký ức cả đời nhanh chóng hiện lên thiên tư của ngươi không tồi Ta có thể dẫn ngươi vào linh đồng tổ tu đạo, nếu có thể đạt được thành tựu, thì đó chính là số phận của ngươi. Hãy nhớ ký tên ta, tên ta là Vương Lâm. Một thân ảnh thanh niên mơ hồ nhìn thấy thiếu niên đang quỳ ở trước mặt, chậm rãi mở miệng. Vãn bối xin hơi nhớ, cả đời không quên. Thiếu niên kia vẻ mặt lộ ra vẻ kiên định trong mắt mang theo vẻ cảm kích nồng đậm. Ngươi mặc dù không phải là người của linh đồng tộc, nhưng ngươi lại trung thành với tộc ta thiên tư lại tuyệt vời. Vì thế Lão Phu sẽ tự mình lấy tộc ấm ra đưa cho ngươi, hy vọng ngươi. Sẽ tự thu xít cho tốt. Một lão già mặc áo đen, sắc mặt tái nhợt, trên ngực máu thịt lẫn lộn, hiển nhiên là đang bị trọng thương. Ngay cả nguyên thần cũng chuẩn bị tan vỡ, sắp sửa qua đời. Ở phía trước hắn có một nam tử trung niên đang quỳ, Nam tử này chính là Linh Độc Tên thật của vi sư ngươi cũng biết rồi đó là Vương Lâm Vương Lâm Nam tử kia sưởng sốt Cái tên Vương Lâm này hắn không hề xa lạ Trong tinh không ở thái cổ tinh thần Có một lão già đang cấp tốc bỏ chạy Sắc mặt hắn tái nhợt Không ngừng phun máu tươi phía sau còn có ba người truy gắt gao Chẳng lẽ Linh Đồng ta hôm nay lại chết ở chỗ này Ánh mắt lão già lộ vẻ tuyệt vọng Ba người truy hít ở phía sau giờ phút này ầm ầm tới gần Thần thông hóa thành ba con áp long giết gào la tới cắn nuốt Chuẩn bị tới gần lão già này Hắn trong tiếng cười thảm đã quyết định tự bảo giết người Nhưng đúng lúc này bên trong tinh không tỏa ra một ánh sáng nhẹ nhàng, một bàn tay thư ảnh rất lớn hiện ra, hướng về ba người kia vung lên. Ba người này lập tức phun ra máu tươi, hoảng sợ lùi lại. Người cứu ngươi, Vương Lâm. Lão già kia sống sót sau kiếp nạn, nhưng ngay khi nghe thấy cái tên này, ẩn sắc lộ vẻ hoảng sợ cùng mê man rất sâu. Lại là Vương Lâm. Không biết qua bao nhiêu năm tháng trong linh động tộc một lão già tóc bạc Toàn thân giữa nát, mùi giữa nát kia truyền đi rất xa, hiển nhiên là sắp đến lúc chết rồi Thiên nhân để ngủ suy, để ngủ suy Linh động ta cả đời tu đạo chẳng lẽ lại dừng ở chỗ này Lão già cười thảm, khóe miệng tràn ra một ngụm máu đen cuối cùng nhắm hai mắt lại Nhưng ngay lúc hai mắt hắn nhắm lại, hắn chưa thể tiến vào một vùng thiên địa kỳ dị, khắp mọi nơi đều mơ hồ, toàn bộ đều không nhìn thấy rõ. Duy chỉ có một thân ảnh phía trước quay lưng về phía hắn, hiện lên rõ ràng trong tầm mắt. Làm mô bộc cho ta, ta sẽ cho ngươi đắc đạo. Thanh âm lạnh như băng từ từ truyền đến. Ngươi là ai? Lão già kia hai mắt xứng lại. Vương Lâm Thân ảnh kia quay lại, ánh mắt như điện, nhìn về phía lão già, hình dáng của hắn không ngờ chính là Vương Lâm Sắc mặt lão già ấm ấm biến đổi, với định lực của hắn vốn sẽ không như vậy Nhưng cái tên Vương Lâm này dường như cả đời đã theo hắn Từ lúc còn nhỏ tiến vào linh động tộc, đến lúc ăn sư ban cho tộc ấm đều nói ra cái tên Vương Lâm Cho đến mấy lần gặp nguy cơ sinh tử, đều có một người tự xưng là vương lâm đấu hắn. Hết thảy những chuyện này dường như đã trở thành mộng ảo của đời hắn. Nếu ngươi đồng ý, từ nay về sau ngươi không còn là linh động nữa, mà tên ngươi sẽ là cổ mô tử. Ngay khi thanh âm này truyền ra thiên địa mơ hồ này ầm ầm tan vỡ, Hoa thành vô số mảnh nhỏ cuộn lên còn tìm tòi bên trong ký ức của linh đồng thượng nhân khiến cho hắn ở bên trong thiên hoàng lô thân thể run lên kịch liệt tỉnh táo trở lại. Nhưng sự tỉnh táo lúc này vẫn còn một vẻ mê man. Ngay khi hắn tỉnh lại bên trong thiên hoàng lô tám thân ảnh cổ thần hiện ra chồng lên nhau bỗng nhiên dung hợp lại với nhau trở thành cổ thần thứ chín. Cổ thần này sơ cây búa lên. Hướng về phía Linh Động Thượng Nhân chém xuống lần thứ 10. Lưới búa kêu lên kinh thiên ầm ầm lao tới trong nháy mắt đã tới gần thân thể Linh Động Thượng Nhân chưa tới vài trượng. Linh Động trong lúc đang mê man ngẩng đầu trong đó có một vẻ giấy rùa nhanh chóng lót lên phản kháng một cách vô thức. Nhưng lúc này một thanh âm lạnh như băng vang cỏng bên trong thiên hoàng lô này. Ngươi là Linh Động hay là cổ nô tử. Toàn thân linh động thượng nhân ầm ầm chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, hắn ngửa mặt lên trời gầm nhẹ. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta là Vương Lâm. Vương Lâm ở bên ngoài Thiên Hoàng Lô thần sắc tràn đầy vẻ mệt mỏi, thanh âm trầm rãi truyền bên trong Thiên Hoàng Lô hóa thành vô số lôi đình ầm ầm bên trong tâm hồn của linh động thượng nhân. Khiến cho toàn thân hắn đứng ngây ra đó Vang vọng bên tai hắn đều là hai chữ vương lâm Lưới búa lói lên Lưới búa lói lên lần thứ 10 chém xuống đỉnh đầu linh đồng Ở trên mi tâm hắn hóa thành một ấm ký hình tròn Hai mắt hắn không còn bất cứ một thần thái gì Ngã về phía sau bị một cơn lúc hồn phách cuốn đi Chẳng biết đi tới nơi nào Bên ngoài thiên hoàng lô vẻ mệt mỏi của vương lâm càng đậm, nhưng trong mắt lại tràn ngập vẻ vui mừng. Hắn hít sâu, nhờ có thiên hoàng lô thuật mộng đạo của hắn làm rối loạn tâm thần của Linh động thành công để lại dấu ấn của mình. Nhưng lúc này vẫn còn một thời gian để tế luyện kỹ lưỡng, sau đó còn phải gia tăng rất nhiều cấm chế để đề phòng, mới có thể khiến cho đối phương chính thức để cho hắn sử dụng. Đáng tiếc vẫn còn không ít nhược điểm, nhưng thời gian có hạn cũng chỉ có thể làm được đến mức này. Vương lâm ánh mắt lóe lên, vung tay áo bên trong thiên hoàng lô dường như thay trời đổi đất trở lên mù mịt. Nhưng sự mù mịt này nhanh chóng tiêu tan bên trong lại lộ ra một thiên địa khác. Bên trong thiên địa này đạo linh giống như kỳ lân kia bị vương lâm phong ấm đơn độc ở đây Đang không ngừng gầm nhẹ toàn thân tràn ngập ngọn lửa Thương thế trong cơ thể đang lấy một tốc độ cực kỳ kinh khủng mạnh mẽ hồi phục Nhìn bộ dạng của nó có lẽ không lâu nữa sẽ hồi phục hoàn toàn như lúc đầu đạo linh là cái gì vương lâm không hiểu rõ Thậm chí vật ở trước mắt hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trong đời Giờ phút này phát hiện vật này không ngờ có một tốc độ trị thương kinh người, vương lâm không khỏi hai mắt xứng lại. Ta muốn nhìn xem đạo linh là cái gì. Vương lâm hai tay bấm huyết hướng về phía trước vung lên trong tiếng ầm ầm, ở phía trước đạo linh bên trong thiên hoang lô đột nhiên xuất hiện một cánh cửa đá khổng lồ. Đây chính là thông thiên môn ở trong phong tiên giới vương lâm đã cảm ngộ lưu nguyệt. Lưu Nguyệt Nhị chuyển thời gian Lưu Nguyệt thi triển ra thời gian đảo ngược Ánh mắt Vương Lâm xuyên thấu cánh cửa đá khổng lồ kia Nhìn thấy rõ ràng đạo Linh ở bên trong Theo thời gian bị bóc đi từng lớp màn thần bí Một lát sau Vương Lâm đột nhiên biến sắc Thân thể đứng mạnh lên Bất giác lui ra phía sau vài bước Chuyện này Không thể nào Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Quyền 9 đỉnh Cao Vân Hải Chương 1451 Câu trả lời Thần sắc vương lâm cực kỳ ngưng trọng Sau khi ngây ra đó nửa ngày trong mắt vẫn còn lưu lại sự chấn động Cảnh tượng mà hắn vừa nhìn thấy khiến cho hắn không những không thể tin được, mà còn không dám tin. Thậm chí trong lòng hắn không thể phân biệt rõ hết thảy chuyện này là thật hay giả. Thiên đạo đã chết. Thiên đạo đã chết. Sống qua hai ngàn năm, Vương Lâm không chỉ một lần nghe qua những lời này. Hắn còn đi tìm rất nhiều lần thiên đạo là cái gì hết thảy đều không có câu trả lời toàn bộ đều là một hỗn loạn. Khiến cho người ta không thể tìm ra đầu mối chính xác Điều duy nhất biết được chính là thiên đạo có lẽ thật sự đã chết Sắc mặt vương lâm có chút tái nhợt Ánh mắt phức tạp xuyên thấu thiên hoàng lô nhìn lên trên thân thể đạo linh đằng sau cánh cưa hư ảo Đạo linh trong lúc đang nhanh chóng hồi phục sường như cũng cảm nhận được ánh mắt chú ý Vương lâm ngẩng đầu phát ra từng trận tiếng gầm nhẹ Hai mắt lói lên hung quang, lộ ra vẻ điên cuồng. Vương Lâm trầm mặt, nhờ Lưu Nguyệt lúc trước, ở trước mắt hắn hiện lên một cảnh tượng. Đạo Linh này đã sống qua một thời gian rất dài, thần thông Lưu Nguyệt cũng không thể đẩy toàn bộ. Điều này Vương Lâm hiểu rất rõ, hắn vốn chỉ có ý định thúc đẩy một chút, lấy đó để tìm ra những manh mối liên quan đến Đạo Linh. Nhưng ngay khi thần thông Lưu Nguyệt tràn ngập đạo linh, liền xuất hiện những biến hóa kỳ dị. Có lẽ vì nguyên nhân nơi đây vùng đất cổ mộ, hoặc vì đời sống đạo linh này cực kỳ đơn giản, chỉ có hai bộ phận, cho nên mới sinh ra loại biến hóa này, khiến cho thời gian nghịch chuyển trên thân thể đạo linh kia ầm ầm chuyển động trong nháy mắt đã vượt qua thời gian của Vương Lâm. Sự xuất hiện của loại biến hóa này khiến cho Tâm thần Vương Lâm chấn động, nhưng hắn lại cực kỳ tỉnh táo, không hề ngăn cản để mặc cho Lưu Nguyệt điên cuồng nghịch chuyển trên thân thể đạo linh kia. Dần dần sau khi không biết đát nghịch chuyển bao nhiêu thời gian, Vương Lâm nhìn thấy một cảnh tượng. Toàn thân đạo linh tỏa ra hào quang vạn trượng, cực kỳ chói mắt. Hào quang này càng ngày càng chói mắt. Khiến chi người ta rất khó có thể nhìn rõ hào quang này tồn tại. Dưới hào quang này tràn ngập thân hình đạo Linh kia mơ hồ tiêu tan, không nhìn thấy nữa. Hào quang vạn trưởng này tuy che lấp hết thảy, nhưng với tu vi của Vương Lâm, hay mắt xứng lại cũng có thể thấy rõ ràng vật ở bên trong hào quang này. Trước mắt hắn, nguyên nhân khiến cho vừa rồi Vương Lâm biến sắc lần đầu tiên được hắn nhìn thấy rõ ràng ở bên trong hào quang này là một hào quang to như đầu người nhanh chóng xoay tròn hào quang này chính là từ bên trong đan dược này khuyết tán ra đây là đạo linh gì rõ ràng là một đan dược không ngờ đạo linh là do đan dược biến thành nếu chỉ như vậy cũng chỉ có thể khiến cho vương lâm biến sắc thôi không có khả năng khiến cho hắn đứng phát sẩy như vậy. Nguyên nhân thực sư khiến cho hắn đứng dậy chính là cảnh tượng mà hắn nhìn thấy tiếp sau Thời gian lại nghịch chuyển như dòng sông chảy không quay lại trong nháy mắt Đan dược kia ầm ầm vặn vẹo Một lát sau toàn bộ vỡ tan để lộ ra một tinh không không biết tồn tại từ khi nào Tinh không này không phải là giới ngoại càng không phải là giới nội Nó giống như tồn tại cùng với thời gian lộ ra vạn cổ tang thương dường như nếu giới nội và giới ngoại so sánh với tinh không này cũng giống như là thiếu niên và người già vậy. ở bên trong tinh không xa lạ này có vô số tu chân tinh, liếc mắt nhìn không thể thấy giới hạn, tầm ngắm chỉ có thể thấy chín tinh cầu đang bốc cháy. chín tinh cầu này bốc lên ngọn lửa ngập trời hừng hực tuôn ra ánh sáng chiếu sỏi bốn phương tám hướng giống như là mặt trời chúng chính là những mặt trời trong thời kỳ hỗn mang đột nhiên có một thân ảnh mơ hồ toàn thân mặt đạo bào bảy màu xuất hiện bên trong không không này hắn sờ tay phải lên trên ngón tay trỏ bên phải hắn co mang theo một chiếc nhẫn xanh biếc trong khi hắn vung tay lên, một trong chín mặt trời này ầm ầm chấn động, tinh không ầm vang thay đổi quỹ đạo, lao thẳng tới người mặt đảo bào bảy màu kia. khoảng cách vô tận này dường như ngay lập tức bị phá vỡ, sức nóng cuộn lên khiến cho cả tinh không run rẩy. người mặt đảo bào bảy màu này nhìn không rõ thần sắc chỉ thấy tay phải hắn lại một lần nữa vung lên tám mặt trời thiêu đốt còn lại đồng thời xung động quý đạo đồng loạt thay đổi lao tới ở phía trước người mặt đạo bào kia chín mặt trời cùng nhau lao tới vang lên tiếng nổ không thể hình dung nổi dường như tinh không này sắp sửa tan vỡ cũng không biết qua bao nhiêu lâu chín mặt trời kia va chạm với nhau có sự dung hợp cuối cùng chín mặt trời hợp thành một Người mặt đảo bào bảy màu kia phun ra một đạo khí bảy màu tràn ra Phía trước mạnh mẽ co rút lại trong tiếng ầm ầm Một đan dược màu vang to bằng đầu người bất ngờ xuất hiên ở phía trên Còn có ngọn lửa kịch liệt thiêu đốt Hào quang của nó có thể kéo dài đến tận cùng tinh không Đan dược màu vang này chính là vật mà Vương Lâm đã nhìn thấy do đạo linh hóa thành Sau khi chứng kiến cảnh tượng này Vương Lâm mới có thể bất ngờ mà mạnh mẽ đứng lên như thế, lộ ra vẻ rung động. Thứ làm hắn rung động, ngoài đan dược này do chính mặt trời biến hóa thành còn có người mặt đảo bào bảy màu kia. Người này mặc dù nhìn không rõ hình dáng, nhưng mơ hồ Vương Lâm cũng nhận ra hắn chính là pho tượng mà Vương Lâm đã lấy được từ tham lang, nhưng ngón trỏ tay phải của pho tượng này không có chiếc nhẫn kia phỏng tưởng nó chính là vật tham lang lấy được từ cổ mộ này. Ở nơi này, Vương Lâm thông qua đạo linh lại một lần nữa nhìn thấy, mặc dù xung động, nhưng thứ khiến cho hắn lùi lại sau vài bước lại hoàn toàn khác. Bất giác lui ra phía sau chỉ có một sự giải thích, sự hoảng sợ không thể tưởng tùng cùng với một việc kinh thiên động địa không thể nghĩ tới khiến hắn sợ hãi và không thể tin người mặc đạo vào bảy màu kia sau khi dơ tay phải lên cầm lấy đan dược liền nói một câu lấy đạo đan dược nuôi dưỡng thiên đạo quả thực không phải chuyện dễ vẫn còn cần có một biện pháp khác mới có thể khiến cho thiên đạo mà ta lấy được nhanh chóng thành công một câu nói này khiến cho vương lâm tâm thần chấn động ầm ầm Lưu Nguyệt Thuật không thể tiếp tục vận chuyển, đột nhiên tan rã trong lúc hắn sợ hãi không thể tin được, lại lui ra phía sau mấy bước, dường như nếu hắn không lùi lại, sẽ bị toàn bộ tin tức mà câu nói này mang lại xé sách thân thể, dường như ngay cả thân thể cổ thần trực chuyện kinh tiên bao hàm trong câu nói này cũng phải tan vỡ, không thể chịu đựng được. Nuôi dưỡng thiên đạo, bốn chữ này điên cuồng vang vọng bên tai vương lâm áp đi hết thảy những âm thanh trong thiên địa Sắc mặt vương lâm tái nhợt, hồi lâu sau đè nén sự chấn động trong lòng, hít một hơi thật sâu. Thiên đạo là cái gì? Đạo linh này chính là vật đã nuốt thiên đạo. Người mặc đạo bảo bảy màu là ai? Chẳng lẽ là viễn cổ tiên hoàng? Mắt Vương Lâm hiện lên vẻ mê man Biết được càng nhiều bí mật sườn như càng sầy hỗn loạn Khiến cho Vương Lâm mơ hồ cảm nhận được Nhưng Thủy Trung cũng không thể hiểu được hoàn toàn Hắn đứng ở đó, vẻ mê man trong mắt càng nhiều Máu thiên đạo Thiên vận tử năm đó đã tính toán hết thảy Chính là để lấy được máu thiên đạo của vũ tiên giới anh Long Thánh Hoàng nghe nói đã nuốt máu thiên đạo. Thiên đạo có máu, thiên đạo còn cần phải có đạo linh nuôi dưỡng. Thiên đạo là cái gì? Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời trầm mặc đứng đó. Có lẽ thiên đạo cũng giống như pháp bảo, là một loại đan dược, hoặc có lẽ là một mãnh thú. Thần sắc Vương Lâm phức tạp, hắn nhớ tới khi còn ở La Thiên, nhìn thấy u minh thú Con thú này vô cùng khổng lồ, trong cơ thể còn có càn khôn, xung nạp cả một giới. Vương Lâm đứng ở nơi đó, thần sắc âm trầm, tâm thần dần dần hồi phục, sự chấn động và nghi ngờ cũng bị hắn chôn sâu vào trong đáy lòng. Lúc này bên trong thiên hoàng lô, tứ phẩm đạo Linh kia đã hồi phục hơn phân nửa thân thể nó tràn ngập hào quang, trong tiếng gầm nhẹ còn có phong lôi cuồn cuộn. Nhưng hiện giờ đạo linh này trong mắt vương lâm đã không còn quá thần bí Ngươi là một đạo linh do đan dược biến thành Dường như ngươi là từ chín mặt trời luyện hóa thành Nhưng phong ấm mấy vạn năm đã khiến cho sức mạnh tiêu tan hơn phân nửa Ngươi lại không có may mắn được lấy đi để nuôi dưỡng thiên đạo Vậy ngươi hãy để cho vương mỗ sử dụng đi Vương lâm ánh mắt lóe lên, liếm môi Hắn giờ phút này đã trở lại như thường, nhìn đan giữa kia, hai tay bấm quyết hướng về phía trước vung lên. Trong tiếng ầm ầm thiên hoang lô kịch liệt chấn động bên trong đó có ngọn lửa cuồn cuộn còn có cơn lúc hồn phách quét ngang, ngăn trở việc trị thương của đạo linh bắt đầu luyện hóa nó. Vương Lâm từng bước tiến về phía trước cả người dung nhập vào bên trong thiên hoàng lô tự mình ra tay. Tiếng ầm ầm cùng với tiếng giết gào ở bên trong vùng đất bị phong ấm này không ngưng vang vọng. Thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt đã qua ba ngày. Bên trong thiên hoàng lô đột nhiên sinh ra một luồng bạch khí ngập trời, dung nhập vào trong những con sông đỏ như máu vẫn chưa tan vỡ ở trên mặt đất. Bên trong đám bạch khí, thân ảnh vương lâm nhoáng lên một cái, ở giữa không trung vung tay áo. Thiên hoàng lô tiêu tan Hóa thành u quang nhập vào bên trong mi tâm biến mất không ẩn. Ở phía trước vương lâm, sau khi hắn vung tay liền xuất hiện một đan dược to bằng đầu người. Từ xa nhìn lại, đan dược này tỏa ra kim quang vạn trượng trôi nổi ở phía trước vương lâm giống như là mặt trời thiêu đốt. Nhìn chầm chầm đan dược này. Vương Lâm có thể cảm nhận được một sức mạnh vô biên Hắn thậm chí còn có cảm giác nếu mình nuốt đan dược này vào Ngay cả thân thể cổ thần của mình cũng sẽ lập tức nổ tung Cầm đan dược đặt ở trước mặt Vương Lâm không nuốt vào Mà hướng về đan dược hung hăng hút một hơi Lập tức liền có một ngọn lửa như một làn khói từ bên trong đan dược bay ra Chui thẳng vào mũi Vương Lâm bị hắn hút vào trong cơ thể Thân thể vương lâm đột nhiên có tiếng nổ ầm ầm truyền ra, ngọn lửa trong mắt trái bạo tăng, sức mạnh ngọn lửa trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, khiến cho hỏa bổn nguyên tăng thêm một chút. Ngay cả lôi đò bên trong mắt phải cũng có ngọn lửa thiêu đốt, phát ra tiếng tách tách giống như muốn đem những tạp chất bên trong lôi đồ này toàn bộ tiêu hủy, khiến cho lôi đồ viên mãn hoàn chỉnh. Sau hư hỏa, là hỏa bổn nguyên đảo hỏa đại thành. Một khi đạo hỏa bùng lên, Lôi Hỏa Bổn Nguyên của ta sẽ có thể hoàn toàn đại thành. Nhưng đan dược này vẫn chưa đủ linh động, dường như cần phải có thứ gì đó để tế luyện. Nhưng nó không linh động cũng tốt, như thế ta có thể chậm rãi hấp thụ. Vương Lâm lại hút vào một lần nữa, sức mạnh ngọn lửa trong cơ thể âm vang, một cảm giác cực kỳ thoải mái tràn ngập toàn thân. Khiến cho hắn tâm thần chấn động trong lúc quý đầu nhìn lên những con sông đỏ như máu ở trên mặt đất. Nơi này có thể sinh ra nhiều mảnh thú hình người như vậy, chắc những con sông này cũng có liên quan. Những con sông này trong lúc tan vỡ vừa rồi không hề hấn gì, chắc không phải là bình thường. Vương Lâm không nghĩ ngợi, vung tay phải lên, cái khe chữ vật xuất hiện, một tiếng gào thét từ bên trong cái khe truyền ra. Đột nhiên có vô số văn thú ầm ầm lao ra, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, huyện 9, đỉnh cao Vân Hải, chương 1452, đại hoang lão độc. Mười vạn văn thú gào thét tràn ngập thiên địa con dẫn đầu chính là hồng vương của vương lâm. Văn thú này cực kỳ trung thành, đối với vương lâm mà nói có cảm giác giống như phụ thân. Giờ phút này bay ra, văn thú vương kia hít một hơi thật sâu, lập tức có lên người vương lâm trong mắt mặc dù vẫn còn vẻ hung ác toàn thân nhìn mặt dù giữ tận, nhưng thần sắc lại có một vẻ mừng rỡ và không muốn rời xa, đối với Vương Lâm cũng là một lòng một dạ. Trên mặt Vương Lâm lộ ra vẻ mỉm cười, sau khi vuốt lên cái xúc tu sắc bén giữ tận của văn thú, liền chỉ xuống dòng sông đỏ như máu phía dưới. Văn thú vươn hí lên, Lập tức liền có một văn thú quý người bay thẳng xuống phía dưới, đi tới bên cạnh một dòng sông, đưa xúc tu vào trong mạnh mẽ hút một cái. Lập tức thân thể bắt đầu run lên, trong cơ thể còn có tiếng ầm ầm truyền ra. Trong nháy mắt đã to hơn gấp đôi. Trên người nó toát ra một đám huyết quang, khí thế ầm ầm. Nó ngẩng mạnh đầu lên, hướng về phía văn thú vương hí lên một tiếng. Lập tức mười vạn văn thú ở nơi này đồng thời kêu lên theo văn thú vương dẫn sắc, lao thẳng xuống mặt đất. Từ xa nhìn lại trên mặt đất chi chít toàn là văn thú. Những dòng sông máu kia vương lâm đã quan sát qua đối với mãnh thú có tác dụng rất tốt, có thể xúc tiến sự tăng trưởng nếu hấp thụ được toàn bộ, sức chiến đấu của mười vạn văn thú này sẽ tăng lên không ít. Sau khi mắt thấy từng con văn thú hấp thụ dòng sông máu lớn lên càng ngày càng dữ tợn, vương lâm không để ý tới nữa, mà nhìn về phía thi hài của cổ thần cổ ma kia. Ba thi hài của ba bộ tộc cổ đại này đã hoàn toàn tử vong, chỉ còn lại thể xác còn bên trong đã hoàn toàn tử vong. Nếu có thể phát hiện thi thể cổ ma chưa hoàn toàn tử vong, có lẽ phân thân cổ ma của ta sẽ có thể thành công. Thân thể vương lâm hạ xuống, tay phải đặt lên trên người của cổ ma kia, sau khi lưu chuyển nguyên lực, thì thảo tự nói. Nửa canh giờ sau, những dòng sông trên mặt đất đã khô cạn, không còn lại một giọt, giống như toàn bộ đều vương lâm đoạt đi. Ngay cả đài cao ngàn trượng cổ thần vác trên lưng kia cũng bị vương lâm đưa vào trong không gian chứ vật. Quay trở về đài cao bật ba màu tím đoạt được từ linh động thượng nhân, Vương Lâm vung tay áo, mười vạn văn thú thân thể đã to lớn lên gấp đôi phần quanh bốn phía, chi đích nhìn cực kỳ kinh người. Ánh mắt xuyên qua đám văn thú bốn phía, Vương Lâm nhìn ba thi thể bộ tộc cổ đại phía dưới, bọn họ Thủy chung vẫn duy trì tư thế từ vạn cổ, giữ tờn quay ở nơi đó. Trầm mặc trong chốc lát, Vương Lâm không đưa bọn họ đi, mà xoay người bước lên đài cao bật ba. Phóng thẳng lên trời, từ một cái the đang ẩm dấu trực tiếp xé mở rời đi Đi ra khỏi vùng đất phong ấm, hiện ra ở trước mắt vương lâm là một đám xương bồ nồng đậm. Văn thú xít lên ở bên trong đám xương mù này xuyên qua, khiến cho xương mù cuộn cuộn lên Vương lâm trầm ngâm trong chốc lát Trong sầu hiện lên bản đồ ba khối hợp lại với nhau Sau khi tìm được con đường đi vào trong chỗ sâu của cổ mộ Ánh mắt lói lên đài cao bật ba dưới chân có một tốc độ cực nhanh ầm ầm bay thẳng về phía trước sập đường hoành hành, tiếng kêu thảm thiết vang lên ở những nơi vương lâm bay qua, bên trong đám xương mộ kia còn ẩn chứa rất nhiều mãnh thú hình người, nhưng bị đám văn thú này tạt ra, chưa kịp chờ vương lâm tới gần, đã lập tức bị đám văn thú này xông lên xé xác. Mùi máu tanh tràn ngập bốn phía. Thần sắc vương lâm hắn bình tĩnh tiếp tục tiến lên phía trước. Trên đường Vương Lâm còn gặp một đám ước chừng hơn 30 tu sĩ, những đài cao của những tu sĩ này ngoài một đài cao bậc hay, còn lại toàn bộ đều là bậc một. Đài cao của những người này bay nhanh đi, thần sắc cực kỳ cẩn trọng, nhưng gặp phải những mảnh thú hình người vây quanh đang tử chiến một cách đau khổ. Ngay khi bọn họ đang quyết chiến, đám sương mù ở phía xa ầm vang, Một con văn thú rất lớn từ bên trong đám xương mù lao ra, dữ tợn nhìn đám mánh thú hình người đang bao vây mọi người. Ngay khi nó xuất hiện, liền lập tức khiến cho hơn 30 tu sĩ này chú ý. Đây là mánh thú gì? Lại có mánh thú mới xuất hiện. Ngay khi tiếng kinh hô này vang lên, ánh mắt hơn 30 tu sĩ kia lộ ra vẻ khiếp sợ. Khiến cho những tiếng kinh hô chính là ở phía sau con văn thú kia bỗng nhiên còn có rất nhiều văn thú gào thét từ bên trong sương mù lao ra. Ở phía sau đám văn thú này còn có một đài cao ba ngàn trượng âm âm xuất hiện. Trên đài cao, vương lâm một đầu tóc trắng toàn thân mặc áo trắng, lạnh lùng nhìn về phía mọi người. Đài cao bật ba. Lão già đứng trên đài cao bật hai đồng tử trong hai mắt co rụt lại. Đài cao dưới chân vương lâm dừng lại, sơ tay phải lên chỉ về phía trước. Trong tiếng ầm ầm, 10 vạn văn thú xung quanh hắn hai mắt đỏ bừng, phát ra tiếng kêu hưng phấn, lao thẳng đến một vạn mánh thú hình người kia triển khai một cuộc chém giết điên cuồng khiến cho hơn 30 tu sĩ kia tâm thần chấn động. Những mánh thú hình người này đối với tu sĩ mà nói chính là thuốc bổ đối với văn thú cũng là như vậy sống như cuồng phong quét qua, mười văn thú tấn công một mãnh thú, máu tươi ngập trời, khí thế kinh thiên, tiếng ầm ầm van vọng, khiến cho hơn 30 tu sĩ kia đúng ngây ra ở đó. Ngay khi trận chém giết này chấm dứt, mười vạn văn thú này đã chết gần một vạn, nhưng số sống sót đã cắn nuốt một vạn mãnh thú này, sức sống trong cơ thể ta trưởng lại càng trở nên hung mạnh hơn. Sau khi trong thời gian ngắn xếp chít toàn bộ một vạn mánh thú này Văn thú cũng chưa biến mất mà còn mang theo ánh mắt bảo ngược đỏ như máu Nhìn chầm chầm hơn 30 tu sĩ bị chúng bao vây bên trong Dường như chỉ cần vương lâm chỉ tay một cái Chúng sẽ ầm ầm lao tới Ta giúp các ngươi tiêu diệt mánh thú Các ngươi phải đưa đài cao bật hai cho ta Ánh mắt vương lâm lạnh như băng Nhìn lên lão già trên đài cao bậc 2 Lão già này thần sắc âm trầm Giống như đang cân nhắc Sau khi trầm ngâm một lát Không nói lời nào thân thể nhảy lên tới một đài cao bên cạnh Ngay lúc đó đài cao bậc 2 vốn thuộc về hắn ầm ầm bay ra theo đám văn thú nhường đường Bay tới gần vương lâm Ánh mắt vương lâm đảo qua lên trên đài cao này Trên đó có tổng cộng 312 ấn ký Hắn dơ tay phải lên cách không vỗ một cái, đài cao bật hai này ầm ầm chấn động tất cả ấm khí hiện trên đó bay ra, lao thẳng tới vương lâm, xung nhập trên đài cao bật ba dưới chân hắn. Đài cao mất đi khí hiệu kia chấn động, dần dần thu nhỏ lại cuối cùng vịt một tiếng tan vỡ, phân tán ra bốn phía trên đài cao của vương lâm. Số lượng ấm ký đã lên tới vơ 900, màu tính trên đó gần như trở thành màu đen Thoạt nhìn có chút sật mình, dường như có dấu hiệu đột phá lên bậc 4 Vẫn là bậc 3, không biết tới bậc 4 cần bao nhiêu nữa Chắc là cũng sắp rồi Không để ý tới những tu sĩ kia đại cao dưới chân vương lâm chấn động Nhanh chóng bay về phía trước Đám văn thú vây quanh những tu sĩ gào thét bay qua bên người bọn họ, về tới bên cạnh vương lâm trong lúc tràn ngập, dần dần đi xa. Hơn ba mươi tu sĩ này từng người sắc mặt âm trầm, nhìn về phía vương lâm rời khỏi. Chu công, mãnh thú cổ quái này tuy nhiều, nhưng nếu ta toàn lực phản kháng, không chừng cũng có thể xông ra. Một tu sĩ trung niên không cam lòng trầm giọng nói. Người này có đài cao bật ba, tu vi sao có thể yếu được. Lại còn có những mánh thú này nghe lệnh, cho dù chúng ta xông ra được, cũng sẽ bị trọng thương, khó có thể chống cự được. Lão già lúc trước có đài cao bật hai lắc đầu. Tu sĩ trung niên kia nhớ mày đang định nói chuyện, nhưng đúng lúc này đột nhiên có một biến cố kinh người. Vương Lâm vẫn còn chưa đi quá xa thân thể hắn bỗng nhiên chấn động xoay mạnh người nhìn về phía đám tu sĩ ở đằng xa đồng tử trong mắt co rụt lại. Van thú xung quanh hắn cả đám chợt run lên đồng loạt lui về phía sau ngay cả tiếng kêu cũng lộ vẻ hoảng sợ. ở dưới chân đám tu sĩ này xương mù cuộn lên điên cuồng hóa thành từng tầng xương mù chuyển động ngập trời còn có tiếng ầm ầm kịch liệt vang lên. ngay sau đó một cánh tay rất lớn ướt chừng vạn trượng từ bên trong sương mù lao ra. Dường như ở sâu trong đám sương mù, có một người khổng lồ giờ phút này vươn cánh tay xuyên thấu sương mù, ngón tay hắn như những ngọn núi trong tiếng ầm ầm từ bên dưới bao phủ hơn 30 tu sĩ này. Những người này sắc mặt đại biến thậm chí còn không kịp né tránh, cánh tay này ầm ầm tới gần, năm ngón tay xòe ra, hung hăng tóm lấy Ẩm một tiếng, hơn 30 đài cao dưới thân thể bọn họ đột nhiên tan vỡ, vô số đá vụn tản ra, tất cả bọn họ đều bị bàn tay khổng lồ kia trộp vào trong lòng bàn tay. Cánh tay vạn trượng này nhanh chóng hạ xuống, ở bên trong đám sương mù không ngừng nhúc nhích lùi vào bên trong, biến mất không thấy. Hết thảy chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Từ lúc cánh tay này vươn lên đến lúc biến mất gần như chỉ trong nháy mắt. Hồi lâu sau, sương mù dần dần yên ổn lại, toàn bộ khôi phục lại như thường. Nếu không tận mắt nhìn thấy, không ai có thể tin được mới vừa rồi ở nơi này vẫn còn có 30 tu sĩ tồn tại. Vương lâm trầm mặt, trong mắt lói lên hàn quang. Cánh tay khổng lồ kia khiến cho tâm thần hắn chấn động, ở bên trong cánh tay này hình như có một khí tức sống như cổ thần tồn tại, chỉ là nó xuất hiện quá mức đột ngột. Chân nháy mắt đã biến mất, vương lâm không thể phân tích cẩn thận khí tức kia Nhưng hắn cũng nhìn ra sức mạnh của cánh tay kia là không thể chống cự Cổ mộ ra, hàn quang trong mắt vương lâm dần dần tiêu tan Hắn cúi đầu nhìn đám sương mù vô tận bên dưới Sự vượt gì và thần bí nơi này càng ngày càng đậm Thu ánh mắt lại, vương lâm bên trong đám sương mù này càng cẩn thận hơn Dựa theo con đường trong đầu bay nhanh về phía trước Nếu bản đồ này không sai Phía trước còn có một vùng đất bị phong ấm Nơi này đã bị người ta mở ra Trong đó cũng bị phong ấm một tứ phẩm đạo linh Tìm được nơi đó Nếu phương hướng không sai Tiếp tục đi về phía trước Sẽ có thể đi sâu vào bên trong cổ mộ Còn nữ tử phong diệt tộc kia Ở trên cơ thể cô ta đắc âm thầm để lại một ấm ký Ta có thể cảm nhận được vị trí của cô ta. Hiện giờ cô ta đang ở phía trước. Nữ tử này rất là hữu dụng, nhất định phải tìm ra ví ẩn của hai lần bất tử. Nếu ta có thể làm như vậy. Ánh mắt vương lâm lói lên. Ở rất xa phía trước vương lâm chính xác như hắn dự liệu có một vùng đất phong ấm. Lúc này ở bên trong vùng đất phong ấm này sát khí ngập trời. Trong thiên địa âm u cuồng phong tàn phá, giữa không trung có hai thân ảnh chém giết lẫn nhau tiếng ầm ầm vang vọng. Ở phía dưới có gần 100 tu sĩ cũng đang chém giết, trong đó nữ tử của phong diệt tộc sát khí trên mặt càng đậm bên cạnh có gần 10 người bị tử thương. Diệu âm, hôm nay ngươi dám đoạt đạo linh của lão phu, bổn tôn của lão phu sẽ lập tức tới âm hải quyết chiến với bổn tôn của ngươi. Đại hoang lão độc, đây là phân hồn của ngươi, nhưng phân hồn của ngươi tới nơi này cũng không phải là đối thủ của ta, giết phân hồn của ngươi, bổn tôn của ngươi vẫn còn dám tới âm hải sao. Nực cười, nực cười, ngươi tính tình cổ quái trong thái cổ tinh thần ngoài lão điểu không bao giờ ra khỏi vùng đất điên lạc, không còn có quan hệ tốt với một đạo hữu nào ở bên trong cổ mộ này, lại càng không có người nào giúp ngươi. Ngươi lấy cái gì cùng với bổn tôn tranh đoạt đạo linh, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, quyển 9, đỉnh cao Vân Hải, chương 1453, lạnh lùng nhìn trời. Lão già có phân hồn của đại hoang thượng nhân nhập vào kia tay phải trong lúc vung lên liền có tinh phong tràn ngập Còn có hương hỏa lực vần quanh bốn phía đối kháng với diệu âm đạo tôn Hai người đều là những cao thủ mặc dù giờ phút này khả năng phát huy cực hạn chỉ đạt tới không biết sơ kỳ Nhưng trong lúc giao chiến cũng vô cùng khốc liệt kinh thiên động địa Đại hoang thượng nhân thần sắc âm trầm Hắn là người đầu tiên đến vùng đất bị phong ấn này, cấm chí cũng là do hắn mất không ít thời gian để phá giải, mắt thấy sắp sửa lấy được tứ phẩm một đạo linh nhưng ngay lúc đó liền bị Diệu Âm đạo tôn này đột nhiên xuất hiện, đánh lén rồi cướp đi đạo linh triển khai một trận áp đấu. Đúng như đối phương nói, Tuy phần hồn của hắn tới đây, nhưng bất luận là thân thể hay là sự thành thục thần thông cũng đều không thể so sánh với phân thân của đối phương. Thậm chí ngay cả việc điều động hương hỏa lực cũng vì thân thể này không thể tự mình ngưng luyện ra được, cho nên có chút không đủ. Nếu cùng cao thủ thứ ba bình thường giao chiến... Thì những vấn đề này có lẽ cũng không phải là nghiêm trọng Nhưng lúc này đối phương cũng là hạng người cùng tề danh với mình Vì thế những vấn đề này kết hợp lại cũng gây ra nhược điểm trí mạng Hơn nữa Đại Hoàng Thượng Nhân hắn cũng là người cao ngạo Tính cách là càng cổ quái quả thật là có rất ít bạn bè Ở bên trong vùng đất cổ mộ này lại càng cô lập Không có người trợ giúp Lúc này hắn nghe thấy vậy, hừ lạnh không thể nói lại hai người trong thời gian ngắn ngủi đát sao chiến với nhau hàng trăm chiêu ở phía sau họ còn có một đài cao màu đen bốn ngàn trưởng lơ lửng hình thành một luồng uy áp tràn ngập thần thông của hai người va chạm vào nhau tiếng ầm ầm vang vọng bên trong vùng đất bị phong ấn này gần một trăm tu sĩ chém giết bên dưới còn bị thanh âm này làm cho chấn động tâm thần run rẩy không ngừng Giờ phút này bên ngoài vùng đất bị phong ấm, một đài cao bật ba màu tím sẫm ở bên trong đám sương mù bay nhanh đi. Vương Lâm đứng ở bên trên, xung quanh tràn ngập mấy vạn văn thú, ánh mắt lạnh như băng dựa vào con đường trong đầu nhanh chóng tiến về phía trước. Sương mù ở bốn phía gào thét lướt qua, dần dần khoảng cách tới vùng đất bị phong ấm phía trước càng ngày càng gần. Mấy canh giờ sau... Hai mắt vương lâm lói lên, ánh mắt như điện trực tiếp nhìn về phía trước. Chỉ thấy ở cách đó không xa, sương mù suốt hiên sự vặn vẹo, giống như có một thế giới khác tồn tại. Quả nhiên có một vùng đất bị phong ấn, xem ra con đường trong bản đồ không hề sai, từ nơi này thẳng về hướng Bắc có thể rời khỏi vùng ngoại vi tiến vào chỗ sâu bên trong cổ mộ ở phía ngoài vùng đất phong ấm đang vặn vẹo này chừng vạn trưởng đài cao dưới chân vưng lâm chợt dừng lại đứng ở nơi đó hắn nhìn chăm chăm phía trước ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư nữ tử phong diệt tộc kia dường như đang ở trong đó chỉ là không biết bên trong vùng đất bị phong ấm này có cao thủ bước thứ ba không hết thảy mọi chuyện đều phải cẩn thận tay phải nâng lên chỉ về phía trước Lập tức bên trong đàn văn thú ở bên phải hắn liền có một con kêu lên bay ra Sau khi được vương lâm xuất ra một tia thần thức nhập vào bên trong cơ thể Con văn thú giữ tờn này bay thẳng về phía đám xương mù vặn vẹo phía trước Trong nháy mắt nó đã tới gần Vừa mới chạm vào đám xương mù vặn vẹo này Thân thể nó đột nhiên ló lên biến mất không thấy Trên không trung bên trong vùng đất bị phong ấn diệu ân đạo tôn và đại hoang thượng minh đang không ngừng giao chiến còn có một cơn lốc vần quanh không thấy rõ bên trong cơn lốc này kịch liệt quét ngang thiên địa cực kỳ kinh người văn thú từ một góc chợt lộ ra đậu ở nơi đó không hề nhúc nhích thần thức mà vương lâm nhập vào bên trong cơ thể nó trong thời gian ngắn đã nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện Nhưng đúng lúc này đột nhiên có một hào quang từ bên trong cơn lốc đồng thiên kia lói lên trong nháy mắt lao thẳng đến văn thú, ngay lập tức bắn lên thân thể nó. Trong tiếng nổ ầm ầm thân thể văn thú tan vỡ, ngay cả một tia thần thức của vương lâm cũng bị tiêu diệt. Nơi đây không cho phép người ngoài xuất hiện cút đi cho bổn tôn. Thanh âm của diệu âm đạo tôn vang lên kinh thiên. Bên ngoài vùng đất bị phong ấm, sắc mặt vương lâm có chút nhanh lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường ánh mắt hắn lói lên hàn quang Diệu âm đạo tôn Người sao chiến với hắn toàn thân hiện lên tinh độc mạnh mẽ cũng là một cao thủ bước thứ ba Thời gian quá nhanh không thể nhìn rõ người này là ai Ánh mắt vương lâm lói lên, hắn nghĩ tới nữ tử của phong diệt tộc trong đám gần 100 tu sĩ đang chém giết bên dưới. Diệu âm đạo tôn này tu vi có chút cổ quái. Vừa rồi quan sát so với đám người của ti mặc tử cũng không khác biệt nhiều. Người giao chiến với hắn cũng sống như vậy. Ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ trầm tư, hắn lúc trước khi mới tiến vào vùng đất ổ mộ nhìn thấy nữ tử này. Ngay lập tức đã nhìn ra tu vi của đối phương đã bị giảm rất nhiều trong lòng đã có nghi ngờ Giờ phút này vừa nhìn thấy diệu âm đạo tôn Thấy đối phương cũng sống như vậy trong lòng lại càng nghi ngờ Không bình thường Vương Lâm nhíu mày Nếu nghi ngờ của hắn sai Vùng đất bị phong ấm này tuyệt đối không thể bước vào Uy danh của thái cổ ngũ tôn quá lớn Vương Lâm hoàn toàn không thể kháng cự Một lát sau, trong mắt vương lâm lói lên hàn quang, không nghĩ người mang theo mấy vạn văn thú, lao thẳng tới đám xương mù vặn vẹo phía trước. Ta đoán tu vi của hắn đã bị cổ mộ này áp chế, nếu không cũng không cần phải tiêu diệt thần thức của ta. Hắn thân là thái cổ ngũ tôn, sao có thể sợ người khác tiến vào nơi này? Nhất định là hắn rất kiên kỷ trong khi giao chiến với người khác. Cơ hội như thế này sao ta có thể bỏ qua? Còn nữ tử phong diệt tộc kia, mặc dù là nô tỳ của hắn, nhưng cũng là bị tình thế bắt buộc. Tốc độ vương lâm ầm ầm trong nháy mắt đã nhảy vào trong đám xương mù vặn vẹo kia, cùng với đám văn thú bốn phía ngay lập tức biến mất không thấy. Bên trong vùng đất bị phong ấm tiếng ấm vang ngập trời. Nhưng vào lúc này đột nhiên cả bầu trời xuất hiện những thanh âm ầm ầm kịch liệt, một cơn sóng lớn điên cuồng lói lên, từng con văn thú trong nháy mắt biến ảo hiện ra. Những văn thú này xuất hiện thu hút sự chú ý của những tu sĩ bên dưới. Văn thú này số lượng rất nhiều, dường như trong nháy mắt toàn bộ xuất hiện bên trong thiên địa, cả đàn hạ xuống đen kịt, thoạt nhìn rất là kinh người. Sau khi đàn văn thú này xuất hiện, một đài cao màu tím sẫm 3000 trượng đột nhiên hiện ra, Vương Lâm đứng ở trên đài cao, tóc trắng tung bay, ánh mắt như điện. Vương Lâm đột nhiên xuất hiện, lập tức khiến cho toàn bộ nơi này chấn động. Nữ tử phong diệt tộc ngay khi ngẩng đầu nhìn thấy Vương Lâm xuất hiện, sắc mặt lập tức trắng bệch, nhưng trong nháy mắt liền nổi lên sát khí. Đài Cao Bậc Ba chẳng lẽ là cao thủ tới? Người này hình dáng rất lạ, hắn là cao thủ nơi nào? Những mánh thú này bộ dáng dữ tợn chưa bao giờ gặp qua, chẳng lẽ là mánh thú trong cổ mộ? Mấy trăm tu sĩ phía dưới nhìn chằm chằm vương lâm xuất hiện trên bầu trời cùng với đàn văn thú hạ xuống. Vương lâm không chút do dự, không hề dừng lại chút nào, ngay khi xuất hiện. Hắn đưa tay phải chỉ xuống dưới, lập tức văn thú trong tiếng vù vù lao thẳng xuống những tu sĩ bên dưới. Vương Lâm cũng không nhìn diệu âm đạo tôn ở bên trong cơn lúc kia. Thân thể từng bước từ trên đài cao bước ra, với một tốc độ nhanh như một tia chớp, lao thẳng tới nữ tù phong diệt tộc. Chủ nhân cứu ta! Thiếu nữ phong diệt tộc này trong tiếng kêu chói tai thân thể vội vàng lui về phía sau. Ở xung quanh nàng là hơn 10 tu sĩ đi theo diệu âm đạo tôn, cả đám tung ra thần thông tràn ngập, bảo vệ cho thiếu nữ kia lui lại. Thiếu nữ này trong lúc lui nhanh hai tay bấm quyết, ấm ký phong diệt tộc lói lên trên mi tấm. Nàng sơ tay phải lên chỉ về phía vương lâm trong miệng quát to. Hậu nhân của phong diệt tộc hiến tế hồn của ta. Nhưng tốc độ của vương lâm quá nhanh, ngay khi hắn gần tới phía dưới, ở phía trước có một tu sĩ trung niên ánh mắt lóe lên sát khí, nhìn ra vương lâm không phải là cao thủ bước thứ ba, hướng về phía trước xông lên, ngăn cản vương lâm tiến tới. Thần sắc vương lâm bình tĩnh, ngay khi tới gần tu sĩ trung niên ghia giơ tay phải lên cách không điểm một chỉ. Nam tử trung niên ghia lập tức tâm thần chấn động. Sát khí ngập trời hóa thành một hoạn vư hỏa từ trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt Trong tiếng kêu thê lương thảm thiết Tu sĩ trung niên này hoảng sợ lui về phía sau Nhưng hư hỏa này càng lớn hơn Khiến cho thân thể hắn dường như hóa thành một hỏa cầu Vương lâm không hề dừng lại tiếp tục tiến về phía trước Tốc độ của hắn quá nhanh Mắt thường không thể nhìn rõ được Bảy tám tu sĩ phía trước vốn muốn xông tới tấn công, nhưng bị ngọn tư hỏa kia làm cho chấn động, không khỏi dừng lại, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Thần sắc vương lâm như thường trong lúc tiến tới tay phải vung lên, tư hỏa lại bùng lên, bảy tám tu sĩ này lập tức bị biển lửa tràn ngập toàn thân. Cả đám nhanh chóng lui về phía sau, không dám ngăn cản. Gọi đại thần thông phong ấn của tộc ta. Nữ tử phong diệt tộc kia sắc mặt trắng bệch liên tục lui về phía sau thanh âm lạc đi, mang theo vẻ hoảng sợ nồng đậm trở lên rất chói tai. Vương lâm từ lúc xuất hiện ở vùng đất bị phong ấm này cho đến bây giờ cũng chỉ mới trong nháy mắt. Lúc này trong lúc hắn đang tiến về phía trước. Khoảng cách đến thiếu nữ phong diệt tộc kia chỉ còn chưa tới 30 trượng, ngoài 7-8 tu sĩ kêu la thảm thiết lui ra phía sau còn có hơn 10 tu sĩ nữa. Những tu sĩ này thần sắc cả đám lộ ra vẻ hoảng sợ, chơ mắt nhìn vương lâm nhanh chóng tới gần cũng không khỏi lui về phía sau, không dám ngăn cản. Ý thế như cầu vòng cảnh tượng này nếu từ xa nhìn lại thân thể vương lâm chỉ có thể dùng những chữ này để hình dung. Những nơi hắn đi qua tất cả mọi người đều phải lui lại, khoảng cách 30 trượng trong nháy mắt chỉ còn 20 trượng trống chạy, 10 trượng, 3 trượng. ngươi dám Ngay lúc vương lâm tới gần ba trượng bên trong cơn lúc trên bầu trời ầm ầm truyền ra thanh âm của diệu âm đạo tôn Còn có một tiếng cười dài từ bên trong cơn lúc truyền ra giống như là đang ngăn cản, khiến cho bên trong cơn lúc kia lại ầm ầm vang lên Ngay sau đó, diệu âm đạo tôn kia giống như là hừ lạnh một tiếng, một đạo hào quang từ bên trong cơn lúc xuyên thấu ra Phá vỡ hư không, giống như là tuấn di trực tiếp tới gần vương lâm bên trong đảo hào quang này có ẩm chứa hương hỏa lực. Ngưng tụ lại một chỗ, hào quang như kiếm lại ầm ầm lao tới. Thanh âm của thiếu nữ phong diệt tộc vang lên. Phong ấm bổn nguyên của người này. Vương lâm cũng không nhìn tới, lôi quang trong mắt phải ầm ầm ở phía sau lập tức có lôi đồ biến ảnh hiện ra. Trong lúc chín đảo lôi đồ xoay tròn, ngọn lửa chín màu bên trong mắt trái của vương lâm bùng lên, dung nhập vào bên trong lôi đồ. Lôi hỏa bổn nguyên dung nhập một cách hoàn mỹ, hình thành một lôi đồ bốc cháy ở trên lưng cùng với vương hỏa lực biến thành kiếm quang kia va chạm với nhau tiếng ầm ầm đập tức vang lên kinh thiên. Vương lâm kêu lên một tiếng đau đớn, mượn lực tiến lên ba trượng tay phải đột nhiên điểm lên mi tâm của thiếu nữ phong diệt tộc kia. thiếu nữ này chưa kịp nói xong, trong mắt tràn ngập hình ảnh song chỉ của vương lâm. kịp một tiếng, song chỉ của vương lâm điểm lên trên trán của thiếu nữ này. thiếu nữ này khóe miệng tràn ra máu tươi. Hai mắt tràn ngập vô số cấm chế, toàn thân ngay lập tức bị vô số cấm chế phong kín, bị vương lâm vung tay áo lên trực tiếp thu vào không gian chứ vật. Sạch sẽ gọn gàng như nước chảy mây trôi, vương lâm thu tay trái lại xoay người bay lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn bầu trời. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. UDoc.org Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1454 Chia sẻ Gần 100 tu sĩ ở bốn phía cả đám tâm thần dung chuyển Kết thảy mọi chuyện diễn ra quá nhanh Khiến cho người ta hoàn toàn không có một phản ứng gì Cuộc chiến đã kết thúc Vương lâm bên trong đám người cứ một mạch thẳng tiến Không ai dám cản trở bắt thị nữ của siểu âm đạo tôn Một trong thái vẩu ngũ tôn từ bên trong cơn lúc sữa không trung đia Người này không ngờ lại có thể chống cử mà không hề bị thương tổn Chuyện này đủ để khiến cho tất cả những tu sĩ bốn phía tâm thần chấn động Thư hỏa tu sĩ Người này chẳng những là thư hỏa tu sĩ Ngay cả một nòn của đạo tôn cũng không thể xếp chết hắn Đâu chỉ là không thể xếp chết, người này còn không có một chút thương thế nào. Thần thông mà vừa rồi hắn thi triển rõ ràng chính là bổn nguyên. Người này mặc dù không phải là cao thủ bước thứ ba, nhưng cũng chỉ kém có một bước. Hắn là ai vậy? Đàn văn thú dày đặt giờ phút này đã hạ xuống phía dưới, không phải tốc độ của chúng chậm mà tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh theo đàn văn thú hạ xuống cùng với sự xa tay của vương lâm vừa rồi khiến cho đám tu sĩ bốn phía cả đám lui về phía sau, ngưng toàn bộ việc chém giết. cơn lốc trên bầu trời ầm ầm kinh thiên. ngay khi ánh mắt lạnh lùng của vương lâm nhìn tới từ bên trong ầm một tiếng, dường như có hai bàn tay vô hình khổng lồ tốn lấy cơn lốc hướng xa phía ngoài kéo mạnh một cái, khiến cho cơn lốc này tan vỡ. Hai bong người một trái một phải vội vàng từ bên trong cơn lúc lui về phía sau. Người ở phía bên phải chính là đại hoang thượng nhân trong lúc hắn lui về hai mắt lói ra hàn quang cười dài nói. Hay lắm, không hổ là hậu bối của lão biểu, dám ở trước mặt diệu ân đạo tôn, một trong thái cẩu ngũ tôn mà bắt thị nữ của hắn. Sự can đảm này, sự quyết đoán này đúng là của một nhân tài. Không uổng công lão phu lúc trước cho ngươi đục sáp hổ thân. Đại hoang thượng nhân trong lúc nói khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn nhìn ra sự bất phàm của vương lâm nếu hai người liên thủ. Người bên trái chính là diệu âm đạo tôn trông như thiếu niên kia. Lúc này thần sắc hắn cực kỳ âm trầm ở giữa không trung quý đầu nhìn chằm chằm vương lâm đột nhiên nở nụ cười. Rất tốt Nộ cười của hắn rất lạnh, sau liếc mắt nhìn vương lâm một cái ngẩng đầu nhìn đại hoang thượng nhân vung tay phải lên, lập tức trong tay xuất hiện một con thanh xà dài chừng ngàn trưởng. Con thanh xà này không ngừng giấy rùa, phát ra từng trận tiếng giết gào. Hắn vuốt một cái, con thanh xà kêu lên thảm thiết thân thể lập tức trở thành hư ảo trong nháy mắt đã tan vỡ, hóa thành một đan dược to bằng đầu người lơ lửng trên tay diệu âm đạo tôn, từng trận hương thơm tràn ngập, hít vào một hơi giống như là máu toàn thân nhanh chóng di chuyển, làm cho người ta tâm thần chấn động. Đại hoang lão độc trong cổ mộ này ta không phải là đối thủ của ngươi, có đánh nữa cũng vô ích. Bổn tôn đoạt đạo linh của ngươi trước, đạo linh này trả lại cho ngươi. Ngươi hãy bỏ qua cho ta rời khỏi nơi này, như thế có được không? Lời này vừa nói ra ánh mắt đại hoang thượng nhân lói lên Trong ánh mắt của vương lâm lói lên hàn quang Một câu nói này nhịp chuyển càn khôn, rất thâm độc Thái vẩu ngũ tôn, bất cứ người nào đều là hạng tâm trí cao thâm Đã tu luyện qua mấy vạn năm tuyệt không phải là người ngu Tiểu Âm Đạo Tôn liền nhìn gian gai giữa Vương Lâm và Đại Hoang Thượng Nhân có dấu hiệu liên thủ cho nên dùng một câu nói này liền lập tức khiến cho dấu hiệu này vừa nổi lên cũng không có khả năng liên thủ xuất hiện một cái dạng nước lớn. Cái mà Tiểu Âm Đạo Tôn muốn không phải là Đạo Linh mà chính là thiên nhị trên người Vương Lâm, so với nó Đạo Linh chẳng là cái gì. Diệu Âm Đạo Tôn thần sắc bình tĩnh chờ đợi sự lựa chọn của Đại Hoàng Thượng Nhân Vương Lâm cười lạnh Nếu là ở giới ngoại, hắn gặp phải Diệu Âm Đạo Tôn sẽ lập tức bỏ chạy ra Sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn Nhưng ở chỗ này, Vương Lâm đã chắc chắn với phán đoán của mình Diệu Âm Đạo Tôn mặc dù là Thái Cẩu Ngũ Tôn Nhưng chỉ có thể phát huy ra thực lực không biết sơ gì. Về phần mình tuy nói không có phần thắng, nhưng nếu đối phương muốn giết hắn cũng cần phải mất rất nhiều sức lực. Quan trọng nhất đó là Vương Lâm vẫn còn một cổ ngô tử. Đại Hoàng Thượng Nhân nheo hai mắt lại, sau khi trầm ngâm liền nở ra một nụ cười, không nhìn Vương Lâm mà hướng về phía diệu âm đạo tôn gật đầu một cái nói. Ngươi hãy đem đạo linh tới đây, Lão Vu sẽ rời khỏi. Tiểu Âm đạo tôn không nói gì, chỉ nhìn Đại hoang thượng nhân. Lão phu Đại hoang, lấy hương hỏa thề lấy được đạo linh một đi không trở lại. Đại hoang thượng nhân liền hiểu được ý đối phương đang chờ cái gì, không do dự trong lúc nói tay phải bấm quyết, lập tức có một đạo ý hiểu kỳ gì hiện ra. Lấy hương hỏa thề hóa thành thể phù là một phương pháp ước định giữa những cao thủ bước thứ ba. Đại hoang vung tay phải lên thể phù này bay về phía diệu âm đạo tôn. Tiếp nhận ký hiệu này, nội tâm diệu âm thả lỏng, ném đan dược trong tay đi. Đại hoang thượng nhân vung tay áo, nhận lấy đan dược, dường như là đang cười lít mắt nhìn vương lâm một cái, xoay người đi thẳng về phía xa. Ngay lúc hắn bước vào một cây the biến mất, thân thể vương lâm bỗng nhiên từ mặt đất âm một tiếng bay ra lôi đồ hiện ra ngọn lửa bùng lên ngay khi vương lâm bay lên lôi đồ xuất hiện ở bên ngoài thân thể hắn lao thẳng tới siêu âm đạo tôn đang ở giữa không trung siêu âm đạo tôn hừ lạnh hai mắt lộ ra vẻ vô tình giao chiến với hư hỏa tu sĩ trước tiên cần phải phong chín tất cả mọi cảm xúc tay phải hắn bấm quyết Hướng về phía dưới ầm ầm vỗ xuống đột nhiên liền có hương hỏa lực ầm ầm xuất ra, hóa thành một tiên nữ vư ảo rất xinh đẹp. Tiên nữ này trong tay cầm ngọc kiếm, sau khi xuất hiện lao thẳng tới vương lâm, một kiếm chém tới. Kiếm quang ngập trời, giống như có thể chém đứt vùng đất bị phong ấn này trong tiếng gào thét kinh thiên chém về phía lôi đồ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trong nháy mắt, kiếm quang của tiên nữ này ầm ầm va chạm với lôi đồ, tiếng nổ in thiên vang lên. Kiếm khí trong tay tiên nữ này cũng không phải chỉ có một, ngay khi chém vào lôi đồ, liền lập tức hóa thành ngàn vạn. Trong thời gian ngắn, lôi đồ tan vỡ, vương lâm phun ra máu tươi vội vàng lui về phía sau, thần sắc trở lên hề quài, giống như bị trọng thương đang muốn bỏ chạy. Thân thể diệu âm đạo tôn kia nhoáng lên một cái đang định đuổi theo Nhưng đúng lúc này ở phía sau hắn có một luồn hắc phong gào thét lao đến Chỉ thấy cả bầu trời đột nhiên vặn vẹo Một bóng đen rất lớn từ bên trong trực tiếp lao ra Hóa thành một bàn tay màu đen phát tán ra tinh phong độc khí vô tận Ấn vào sau lưng diệu âm đạo tôn Bàn tay này xuất hiện quá mức đột ngột Nhanh tới mức không thể tưởng tượng được Trong nháy mắt đã tới gần diệu âm đạo tôn Diệu âm sắc mặt đại biến quyết định bỏ qua việc truy sát vương lâm Mà xoay mạnh người, hai tay bấm quyết hướng ra phía ngoài vỗ một cái Cùng lúc đó, hắn há miệng phun ra một đạo sương mù màu tím Ở bên trong sương mù có một tấm thuấn lao ra chắn ở trước người hắn Tiếng nổ âm vang lên, bàn tay màu đen kia trực tiếp đánh lên tấm tuấn. Trong tiếng ầm ầm, tấm tuấn này xuất hiện vô số vết nứt, nhưng vẫn chưa vỡ, mà bị sức tấn công này đánh bật lại trực tiếp nện lên người của diệu Âm Đạo Tôn. Diệu Âm Đạo Tôn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể vội vàng lui về phía sau. Nhưng ngay lúc hắn lui lại, vẻ hề hoải của Vương Lâm lập tức tiêu tan. Hai mắt lói lên sát khí, giờ mạnh tay phải vung lên phía trước Chỉ thấy huyết quang ngập trời, huyết kiếm trực tiếp hiện ra lao thẳng tới diệu âm Ta muốn toàn bộ vương hỏa của hắn Trong lúc lao ra, vương lâm bình tĩnh mở miệng Có thể được, lão phu muốn thân thể hắn, sung nhập hồn của ta Thanh âm giả nua vang vọng bên trong thiên địa này Diệu âm đạo tôn trong lúc lui về phía sau vẫn chưa để ý tới vương lâm mà hai tay bấm huyết khiến cho tấm thuẫn ở trước người bay ra ngăn cản bàn tay khổng lồ ở phía trước đang ầm ầm chuột tới ánh mắt lộ vẻ tức giận lạnh lùng nói. Đại hoang lão độc, ngươi không giữ lời hứa. Nực cười, sao lão phu phải giữ lời hứa ngươi có thể đoạt bảo vật của lão phu một lần ở trong cổ mộ này nhất định sẽ có lần thứ hai thứ ba sao có thể để cho ngươi đoạt nhiều lần như vậy trong tiếng cười sài ở trong bàn tay màu đen kia lộ ra thân ảnh của đại hoang thượng nhân mà đạo hữu này lại là hậu bối của lão điều lão điều là bạn chí bút cả đời này của lão phu sao lão phu có thể rời khỏi thân thể này của ngươi lão phu quyết định rồi. đại hoang thượng nhân trong lúc nói sơ tay phải chỉ lên chỉ thấy năm móng tay trên bàn tay màu đen khổng lồ kia vỡ tung hóa thành những đạo hắc khí như loan đao trong tiếng gào thét chói tai bay thẳng tới diệu âm đạo tôn diệu âm đạo tôn vội vàng lui về phía sau lúc này huyết kiếm phía sau đã lao tới đối với huyết kiếm đối với vương lâm Diệu âm vẫn chưa coi ra gì Hắn nghĩ vương lâm nhiều nhất Cũng chỉ có thể phân tán tác dụng thần thông của hắn Kẻ địch thật sự của hắn chính là đại hoang ở trước mặt Nhất là lúc này chứng kiến năm móng tay kia lao tới Hơn phân nửa tâm thần của diệu âm đảo tôn đặt ở phía trước Khiến cho bên trong tấm thuấn kia tràn ngập tử khí vô tận Ngơ hồ ở bên trong giống như hóa thành một vùng biển màu tím Vương Lâm cút đi cho ta đợi bổn tôn xong việc sẽ quay lại giết ngươi. Trong lúc hắn lui về sau, tay trái vung lên, một đạo khí giống như luồng gió biển hiện ra, hóa thành một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh này cao ước chừng trăm trượng, toàn thân mặc áo giáp màu tím, trong tay cầm một cây tam soa kích. Ngay khi xuất hiện, tư ảnh này hai mắt lóe lên vung Tây Tam xoa khít lao thẳng tới Vương Lâm ở phía sau Thanh Huyết Kiếm Nếu như Diệu Âm chứng kiến trận chiến giữa Vương Lâm và Ti mặc Tử Nếu như hắn lúc ở trên Đại Đế Tinh không nóng lòng rời khỏi để đi tới cổ mộ này Thậm chí còn không biết được một chút nào những chuyện sau này ở trên Đại Đế Tinh Nếu không như vậy Hắn tuyệt đối sẽ không xem thường vương lâm đặt toàn bộ tâm trí ở phía trước bởi vì sau hắn là một sát tiên. Là một người đát luyện hóa linh đồng thượng nhân, là một cổ thần lực lượng đát đại tăng. Huyết kiếm gào thét nhanh chóng lao tới trong nháy mắt đã đụng tới tam xoa kích của thân ảnh trăm trưởng kia. Ẩm một tiếng vang lên. Sự sắc nhọn của huyết kiếm trong thiên địa dường như không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn được trực tiếp xuyên qua tam xoa kích kia còn xuyên thấu hư ảnh trăm trượng, đam thẳng tới phía sau diệu âm. Biến cố đột ngột này khiến cho diệu âm đảo tôn đại biến, hắn không kịp né tránh ở phía trước hắn năm móng tay của đại hoang thượng nhân như những loan đao đang ầm ầm tới gần. Trong lúc nguy hiểm, diệu âm đạo tôn gầm nhẹ, bỗng nhiên vung hai tay lên, trên thân thể hắn lập tức hiện lên những chiếc vẩy. Những chiếc vẩy này toàn bộ màu tím tản ra tử quan yêu dị, trong nháy mắt chẳng ngập toàn thân. Âm một tiếng, năm móng tay tấn công vào tấm thuấn, tấm thuấn này chấn động kịch liệt trực tiếp vỡ thành từng mảnh tan biến, móng tay xuyên qua trực tiếp đâm lên người diệu âm đạo tôn. Cùng lúc đó huyết kiếm lại đâm vào trong cơ thể của diệu âm. Tiếng nổ kinh thiên động địa truyền khắp vùng đất bị phong ấm này. Dưới sự tấn công kịch liệt này, bầu trời của vùng đất bị phong ấm này bị xé ra một cái khe lớn, sương mù ở bên ngoài tràn vào. Trong tiếng âm vang, diệu âm đạo tôn phun ra máu tươi trước ngực máu thịt lẫn lộn, độc khí tràn ngập. Huyết kiếm lại xuyên qua trước ngực Bay theo đường cong trở lại bên cạnh vương lâm Âm bổn nguyên thủy bổn nguyên Âm lãng diệt đạo Diệu âm đạo tôn thần sắc Giữ tợn thân thể hướng về một bên vội vàng lui lại Hắn không chấp nhận Nhìn về phía vương lâm Phát ra tiếng kêu kinh thiên Nhưng hắn vẫn còn chưa biết nổi tình Một đòn mạnh nhất của vương lâm đã chuẩn bị xong Tiên nhị Tác giả nhí Căn Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Huyện 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1455 Đòn Sát Thủ Lấy âm bổn nguyên đại thành để phá vỡ cửa ai không biết Sau khi trở thành cao thủ bước thứ 3 Lại luyện hóa thái cổ thiên tinh hải ngẫu nhiên có được cơ may lớn vô cùng, khiến cho Thủy bổn Nguyên trở thành chính quả mặc dù vẫn chưa viên mãn đại thành, nhưng nếu dung hợp uy lực của cả hai thì cũng đủ lon trời lở đất. Đây chính là diệu âm đạo tôn trong thái cổ ngũ tôn. Lúc này hơn phân nửa những vảy tím trên toàn thân hắn đã tan vỡ máu thịt rơi xuống, bộ dáng hắn cực kỳ dữ tợn. Ngay khi hướng về một bên lui lại, hắn liền kêu lên một tiếng kinh thiên động địa. Đây là một nguy cơ sinh tử hiện ra trước mắt Tiểu Âm Đạo Tôn. Đại Hoang Lão Độc Thể Phù của ngươi đang ở trong tay ta, để ta xem ngươi ứng phó với lời thề hương hỏa thế nào. Trong lúc lui về phía sau. Diệu âm vung tay phải lên trong tay hắn lập tức xuất hiên ký hiệu lúc trước lời thề hương hỏa của đại hoang biến thành. Cầm ký hiệu này, diệu âm hung hăng vuốt một cái trong tiếng âm vang ký hiệu này lập tức tan vỡ, hóa thành những điểm tinh quang tứ tán. Bên trong bàn tay màu đen đang gắt gao truy khích đến kia đại hoang thượng nhân lập tức sắc mặt tái nhợt. Phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thần sắc lại không hề có chút vẻ hoài nào trong lúc tiến về phía trước nhe răng cười nói Công pháp Lão Phu tu luyện khác với ngươi, lấy tạo hóa của thiên địa chỉ là một hương hỏa thể phù, hoàn toàn không thể khiến cho Lão Phu trọng thương Một ngụm máu tươi đắt là đủ rồi Ngay khi Đại Hoang Thượng Nhân phun ra máu tươi trong tinh không của Thái cổ tinh thần bên ngoài vùng đất cổ mộ trên một tinh cầu hoang dã, bổn tôn của Đại Hoang Thượng Nhân đang khoanh chân ngồi cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng ngay khi phun ra ngụm máu tươi này, toàn bộ sinh linh trên tinh cầu hoang dã này, thậm chí cả núi sông toàn bộ trong nháy mắt héo rũ trở thành một đống cát vàng đổ nát theo tinh cầu hoang dã này trong thời gian ngắn như trải qua thời gian vô tận trở thành một tinh cầu chết. Bên trong vùng đất cổ mộ, đại hoang thượng nhân vung tay phải lên, hắc phong ngập trời, bàn tay khổng lồ kia lao thẳng tới siểu âm đạo tôn trong nháy mắt này, năm ngón tay của bàn tay kia cũng bỗng nhiên biến đổi. Ngón trỏ hóa thành một con rít dài trăm trượng, con rít này dài trăm trượng, sâu rất dài, thân thể không ngừng uốn lượn, giữ tợn vô cùng, sau khi xuất hiện rít lên chấn động nhân tâm. Bốn ngón còn lại đồng thời lói lên hào quang, lần lượt hóa thành một con hắc xà trên đầu có một sừng dài trăm trượng. Một con nhện đen rất lớn, còn có một con bọ cạp khổng lồ, cái đuôi của con bọ cạp này lay động, dường như có thể phá vỡ hư vô. Cuối cùng là ngón cái biến thành một con cóc hình dáng rất sợ, trên lưng con cóc này có rất nhiều những cái u ẩn chứa độc lực không thể nào tưởng tượng được. Ngũ độc hiện ra, mang theo kinh phong sắc bén gào thét, lao thẳng tới diệu âm đảo tôn. Ở giữa bon chúng là đại hoang thượng nhân kia, hắn hai tay bấm quyết, phun ra một ngụm độc khí. Độc khí này không nhắm về phía diệu âm mà cuộn lên lập tức trên mặt của đại hoang. Trong nháy mắt thân thể phân hồn của đại hoang này đột nhiên đại biến. Dung nhan có màu vàng đen này giống như là bị thối sữa, phát tán ra từng ân hơi thối, nhúc nhích một cách dưỡng dị gần như ngay lập tức. Bộ dáng của hắn đã hoàn toàn biến thành dung nhan của Bổn Tôn. Khuôn mặt đầy sẹo, đôi môi bị ba cây châm xuyên qua, tóc đen trên đầu rối tung, ánh mắt lộ ra hàn quang vô tận. Lão phu bốn vạn năm trước đã luyện hóa Đại Hoang Tam Tiên thành những cây châm phong ấm ở trên miệng, "Hôm nay giết ngươi, ta sẽ cho ngươi biết vì sao ta phải tự phong ấm mình." Tam Tiên, giải ấm. Đại Hoang thượng nhân trong lúc tiến về phía trước từ trong cơ thể truyền ra tiếng quát khẽ. Chỉ thấy trên khuôn mặt của Bổn Tôn vừa mới biến hóa thành ba cây châm đang xuyên qua môi kia đột nhiên trực tiếp bay ra, hóa thành ba đạo hắc quang bay thẳng tới Diệu Âm đạo Tôn. Cùng lúc đó, đôi môi của Đại Hoang thượng nhân mở ra một chút. Diệu Âm đạo Tôn trong lúc lui về phía sau, Hai tay vung lên phía trước người tiếng nổ ầm ầm bỗng nhiên xuất hiện Tiếng vang này càng ngày càng kịch liệt Chỉ trong thời gian ngắn áp đi hết thảy những thanh âm trong thiên địa Còn có một hải dương màu tím bên trong thân thể hắn hiện ra tiếng sóng đánh ầm ầm Âm đảo thủy đảo kết hợp Nếu hình thành biển lớn thì âm thanh chính là thanh âm của biển Tiếng gào thét của biển Thanh âm này sau khi phóng đại vô số lần đủ để hủy thiên diệt địa, thanh âm ầm ầm điên cuồng vang lên, vùng đất phong ấm này đột nhiên sụp đổ. Ngay cả gần 100 tu sĩ trên mặt đất lúc này cũng không cách nào né tránh, dưới tiếng gào thét của biển này cả đám kêu lên thảm thiết thân thể ầm ầm tan vỡ. Vùng đất bị phong ấm này tan rã trong nháy mắt đã vỡ tung ra bên ngoài có một lượng lớn sương mù tràn vào, dung hợp với biển sương mù thành một thể. Vương lâm phản ứng cực nhanh, ngay khi thần thông của siểu âm đạo tôn xuất hiện, vung tay áo thu lấy toàn bộ văn thú lại thân thể hướng về phía trước tiến tới đối diện với đại hoang thượng nhân, lại lần nữa hình thành thế sáp công. Lúc này trong khi hắn tiến về phía diệu âm bên ngoài thân thể lói lên hàn quang để kháng lại chất độc, lôi đồ bốc cháy chắn ở phía trước người triệt tiêu tiếng biển giống ầm ầm kia. Hải dân giới, mở, diệu âm ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng thiên địa phía sau trong lúc sụp đổ đột nhiên xuất hiện một cái khe khổng lồ mấy vạn trượng. Ở bên trong cái khe là một vùng tinh không, nhưng trong đó không có bất cứ một tu ân tinh nào, mà là một vùng biển màu tím. Trong vùng biển này có vô số sinh linh, chụp toàn bộ đều là hương hỏa hải dân của Diệu Âm. Lúc này, Diệu Âm đạo tôn thi triển thần thông, hai tay hắn ở phía sau kéo mạnh một cái, ầm một tiếng, chỉ thấy cái khe mấy vạn trượng kia lại bị xé sách, đã lớn lên gấp 10 lần. Dường như độ lớn của cái khe này là vô biên vô hạn, trong khi vùng đất bị phong ấm đang sụt đổ, lập tức lại bị kéo dài ra. Tiếng sóng biển ầm ầm kinh thiên từ bên trong cái khe khổng lồ này, nước biển màu tím vô tận cuồn cuộn nổi lên cao vạn trượng. Ở bên trong đó còn hàng triệu sinh linh hương hỏa ầm ầm lao ra khỏi cái khe, giống như một cơn đại hồng thủy. Hướng về phía đại hoang thượng nhân ở phía trước vỗ ấy. Hết thảy chuyện này đều diễn ra chỉ trong nháy mắt, nước biển màu tím ngập trời trong tiếng gào thét không cách nào hình dung được va chạm với ngũ độc của đại hoang thượng nhân. Tiếng ấm vang điên cuồng khuyết tán, vùng đất bị phong ấm hoàn toàn vỡ thành từng mảnh khiến cho chỗ ba người vừa đứng lúc này hoàn toàn bị vây bên trong biển sương mù đám sương mù kia bị tấn công cuộn lên, hướng về bốn phía không ngừng lui lại. thân ảnh của đại hoang thượng nhân sắp bị nước màu tím bao phủ, nhưng trong khoảnh khắc này có một tiếng gào thép truyền ra. chỉ thấy một đạo hào quang màu tím đen từ trong đôi môi của đại hoang chợt lói lên. đó là một cái lưới, một cái lưới dường như không thể nào là của một con người. Nó có màu tím đen Ngay khi lao ra lập tức va chạm với nước biển màu tím đang ào tới kia Tiếng ầm ầm vang lên Đại hoang thượng nhân kia kêu lên một tiếng đau đớn Nước biển màu tím tràn qua cái lưới rượu gì kia trực tiếp vỗ lên thân thể hắn Khiến hắn phun ra máu tươi thân thể trực tiếp tan vỡ Một phân hồn hiện ra lập tức lui về phía sau Cùng lúc đó Nước biển màu tím kia đột nhiên biến đổi màu sắc, màu tím vốn có sau khi chạm vào cái lưới của đại hoang thượng nhân lập tức hóa thành màu đen. Trong nháy mắt còn có một mùi thối nồng nặng bốc lên toàn bộ biển hương hỏa đã hoàn toàn biến thành biển độc Bên trong nước biển, ngũ độc vốn bị tấn công vạn vẹo như thể sắp tan vỡ, nhưng lúc này cũng lập tức hóa thành năm đảo hắc khí xung nhập vào bên trong biển nước hôi thối này. Nhanh chóng lao thẳng tới diệu âm ở phía trước. Trong nháy mắt, ở phía sau biển đục vô tận, diệu âm đảo tôn phun ra máu tươi thân thể vội vàng lui về phía sau trên mi tâm của hắn bất ngờ bị ba cây châm đâm vào. Một nửa của ba cây châm này hình thành một lượng lớn màu đen khuyết tán ra. Trên ngực máu thịt lẫn lộn của diệu âm còn có năm đảo hắc khí xoay tròn tạo thành hình dáng của ngũ độc, chui sâu vào trong cơ thể của Diệu Âm. Biển hương hỏa bị vấy bẩn, bản thân bị chúng độc, nhưng đắc quỷ thiệt được thân thể bối phương, chỉ còn lại một phân hồn trận chiến này xem như Diệu Âm đã chiến thắng một cách cay thảm. Chỉ là hết thảy chuyện này nếu không có Vương Lâm thì có lẽ sẽ không có biến cố gì, nhưng vì có Vương Lâm tồn tại, nên ngay lúc đó xuất hiện kịch biến Vương Lâm chỉ chờ có vậy trong lúc tới gần hai mắt lói lên hàn quang, diệu âm đạo tôn lại đang lùi về phía sau, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến mười trượng. Diệu âm không ngừng phun ra máu tươi, lúc này quay mạnh đầu lại, dơ tay phải vung về phía sau. Trong tiếng ầm ầm, cánh tay của hắn không ngờ đứt lìa khỏi cơ thể ầm một tiếng nổ tung hóa thành một đám máu thịt cùng với xương vỡ hình thành một cơn cuồng phong quét thẳng tới vương lâm bên trong cơn cuồng phong này còn ẩn chứa một đòn diệu âm chặt tay để giết người lúc hắn như ngọn đèn đã cạn dầu phải lập tức giết chết vương lâm mới có đường lui biến mặc dù lúc trước hắn bị huyết kiếm của vương lâm đánh lén nhưng trong lòng của diệu âm Vương lâm này một khi chưa trở thành tu sĩ bước thứ ba thì vẫn chỉ là một con kiến. Thân thể vương lâm bỗng nhiên dừng lại, ngay khi cơn cuồng phong này tấn công tới, hắn sơ tay phải điểm mạnh lên mi tâm. Đột nhiên trong lúc đó, tinh điểm cổ thần trên mi tâm hắn hiện ra, từ bên trong một tinh điểm thiên hoàng lô biến ảng hiện ra. Thiên hoàng lô hư ảng dường như trong nháy mắt thực chất hóa. Ngay khi nó xuất hiện cơn cuồng phong kia quét ngang tới trực tiếp đánh lên thiên hoàng lô. Thiên hoàng lô ầm vang chấn động, nhưng đúng lúc này trên mặt ngoài của cái lò hướng về phía diệu âm như là đang tan ra, một luồng sát khí đã ẩm dấu từ lâu trong nháy mắt tuôn ra, một thân ảnh cực nhanh trực tiếp đang từ chỗ hóa tan lao ra, xông thẳng vào bên trong cơn cuồng phong. Ngay khi thân ảnh này xuất hiện, Một pho tượng màu đen rất lớn bỗng nhiên theo thân ảnh này hiện ra Pho tượng này giống như là một ma thần Hai tay ôm trước ngực Lúc này theo một tiếng gào thét Song trưởng của pho tượng này chợt buông xuống Một sức mạnh hủy diệt thiên địa ầm ầm tuôn ra trực tiếp xông thẳng tới diệu âm Thời cơ được nắm cực kỳ chuẩn xác Đúng lúc diệu âm đạo tôn kia đang trọng thương Khoảng cách lại quá gần Hắn hoàn toàn không thể né tránh. Cho tới bây giờ hắn cũng không thể ngờ, vương lâm giống như một con kiến, không ngờ còn có thủ đoạn khiến hắn hoảng sởi tâm thần kịch chấn. Linh Động Sắc mặt diệu âm đại biến, lời nói vừa ra khỏi miệng, sức mạnh hủy diệt trên pho tượng kia ầm ầm cuốn lấy thân thể hắn. Bên trong sức mạnh hủy diệt này, tay phải của Linh Động điểm mạnh lên mi tâm của diệu âm. Khiến cho ba cây trâm trên chán hắn đâm sâu vào một tấc, Nhưng vẫn chưa đâm hết vào trong mi tâm hắn. Diệu âm đạo tôn kêu lên thảm thiết, Hắn lập tức bị màu đen bao phủ đột tố trong cơ thể hoàn toàn bộc phát, Lại thêm sức mạnh hủy diệt này trọng thương gần chết. Thân thể hắn lào đảo toàn thân tuôn ra xương máu, Lao thẳng về phía sau. Cùng lúc đó, Phân hồn của Đại Hoang Thượng Nhân đã mất đi thân thể kia vội vàng lao tới, muốn nhập vào trong cơ thể của Tiểu âm đạo tôn cứng bước đoạt xá. Đây chính là đòn sát thủ của Vương Lâm, vì đối phương mà chuẩn bị là một đòn mạnh nhất cực kỳ bất ngờ. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website ru di chuyen.org quyền 9 đỉnh cao Vân hải chương 1455 bàn tay tổng lồ tái hiện linh động so trở thành cổ nô tử chưa lâu còn cần ôn dưỡng trong thời gian dài cho nên không thể gọi ra lâu được mà chỉ có thể lập tức đánh một kích cho nên vương lâm nắm chắc thời gian trong thời điểm mấu chốt mới gọi linh động ra tay Cho dù như thế nhưng Diệu Âm cũng là một trong thái cầu ngũ tôn, mặc dù tu vi của phân thân bị áp chế nhưng sự mạnh mẽ cũng không thể tưởng tượng được. Nếu không phải đầu tiên bị vương lâm dùng huyết kiếm đánh lén, lại đang chém xếp tới lúc hung hiểm với đại hoang thượng nhân cuối cùng dưới thần thông của hắn mà bị trọng thương thì vương lâm muốn đả thương Diệu Âm đảo tôn là không có khả năng. Điều quan trọng nhất là sự hiểu biết của diệu âm đối với Vương Lâm chỉ dừng lại trên đại đế tinh. Hắn làm sao có thể ngờ được Vương Lâm lại có thể thu phục được Linh Đồng đa đạt tới bước thứ ba chứ? Đây chính là điểm mấu chốt mang tính chí mạng. Nhưng cho dù là như vậy, Linh Đồng thi triển ra thần thông đánh xong một trường cũng bị phản chấn phun ra một ngụm máu tươi thân thể bị cuốn đi ngay cả pho tượng y cũng ầm ầm sụp đổ khóe miệng vương lâm cũng tràn ra một vệt máu màng nhĩ ầm vang bị âm thanh bén nhọn của sỉu âm đạo tôn tràn vào trong cơ thể nguyên thần đau đớn vừa lùi lại vừa phun ra một ngụm máu tươi nhưng hắn chỉ lùi vài bước liền gắng gượng dừng lại ánh mắt lói lên hàn quang thân thể bước từng bước về phía trước Không để ý tới siểu âm đạo tôm bị cuốn đi ghi mà vung mạnh tay phải lên. Thiên hoàng lô đột nhiên mở rộng thoáng cách đã lớn mấy vạn trượng trực tiếp dung nạp cả hải dương màu đen kia vào trong. Nước biển này đã bị nhiễm độc, hôi thối vô cùng bên trong còn có hồn phách hương hỏa vô tận. Đám người này cũng tràn ngập độc tố trở thành độc hồn, không thể tiếp tục xâm lên một chút lực hương hỏa nào. Nhưng cả độc hải này đối với vương lâm mà nói lại là một thứ pháp bảo khó có được, phải cướp đoạt trước đại hoang thượng nhân, sau khi luyện hóa trong thiên hoàng lô, nếu có thể luyện thành một giọt nước thì lực sát thương của nó có thể chấn động cả đám tu sĩ đức thứ ba. Còn về phần đại hoang thượng nhân kia thì nói gì thì nói, vương lâm sao có thể dễ dàng tin tưởng được. Liên thủ với hắn chẳng qua chỉ là so lợi ích, đối với song phương đều có lợi mà thôi. Những lão quái tu đạo đã mấy vạn năm, tâm tư sâu kín tuyệt đối không thể xem thường. Hắn đã có thể hủy lời thề với Diệu Âm đạo tôn thì hiển nhiên cũng có thể hủy ước tình với mình. Điểm này Vương Lâm hiểu rất rõ. Cho nên hắn đã sớm động tay chân lên người Linh Đồng khiến cho Diệu Âm Đạo Tôn bị cuốn xa hơn, lại không ấn toàn bộ ba cây châm kia vào mi tâm Diệu Âm Đạo Tôn để cho hắn còn có một đường sinh cơ, dùng thời gian này để trì hoãn. Phân hồn còn lại của Đại Hoang Thượng Nhân lao đi thẳng tới phía Diệu Âm Đạo Tôn bị cuốn đi, ngay lập tức hóa thành một luồng hắc khí chui vào trong thất khiếu của Diệu Âm triển khai đoạt sát tàn nhẫn. Nếu Vương Lâm vừa rồi ấn ba cây châm vào thì diệu âm đạo tôn căn bản không có lực chống cự nhiều lắm. Nhưng lúc này thì khác. Hai người ở trong cơ thể triển khai chiến đấu bằng thần thức. Do vậy mà Vương Lâm có thời gian chiếm hải dương bị nhiễm độc kia. Hắn không hề dừng lại, hai tay bắt quyết, gầm nhẹ một tiếng cuối cùng thu toàn bộ độc hải vào trong thiên hoàng lô. Bên trong thiên hoàng lô tồn tại vô số thế giới Với tu vi của vương lâm chỉ có thể mở ra được hai thế giới Lúc này hắn phất tay một cái, một thế giới liền hút độc hải đi, một giới thu ổ nô tử lại Giờ phút này diệu âm đạo tôn đang cùng phân hồn của đại hoang thượng nhân đối kháng trong cơ thể Cái khe khổng lồ tràn ra hải dân giới lúc nãy Trong khi hai người tranh đoạt đã nhanh đóng thu nhỏ lại Đang sắp sửa biến mất Vương lâm làm sao có thể cho hương hỏa hải dân giới này tiêu tan được Hắn liên thủ với đại hoang thượng nhân chính là vì hương hỏa của siểu âm đạo tôn Hương hỏa này bản thân hắn không cần Nhưng linh động cổ nô tử của hắn lại đã bước nửa bước vào bước thứ ba Chỉ còn thiếu hương hỏa Nếu đủ hương hỏa thì cổ mô tử sẽ hoàn thành nửa bước kia trở thành cao thủ bước thứ ba chính thức Hai mắt vương lâm lộ ra vẻ điên cuồng thân thể vọt về phía trước Lao thẳng tới hương hỏa hải dân giới đang nhanh chóng co rút lại Bên trong hải dân giới vẫn có nước biển vô tận chưa bị nhiễm độc Trong nước biển vẫn ồn tại dân cư hương hỏa nhiều không thể tính toán Đó chính là do diệu âm đạo tôn sưu tầm và cướp đoạt mấy vạn năm nay Là điểm căn bản để hắn trở thành thái cầu ngũ tôn Sương mù bốn phía do trận chém giết kinh thiên vừa rồi mà bị đẩy dạt ra cực xa Như sóng tràn âm ỉ mơ hồ về tám hướng Chỗ phong ấm này đã sớm sụt đổ Tất cả tu sĩ trong đó đều đã tử vong Biển sương mù phía dưới bị lực trùng kích đánh tới không ngừng chuyển động Lộ ra một hoàng trống chảy ở phía dưới Nhưng đột nhiên biến động kinh thiên xảy ra Từ bên trong biển sương mù đột nhiên sương mù cuồng bão hẳn lên Dường như thức tỉnh Từ bên dưới bỗng có một lượng lớn sương mù ầm ầm tràn ra tốc độ cực nhanh Kinh người hơn chính là bên trong biển sương mù có một cánh tay mấy vạn trượng ầm ầm vươn ra Cánh tay này vừa mới xuất hiện liền tỏa ra một cỗ khí tức trí cường tràn ngập cả biển sương mù. Tốc độ của nó quá nhanh, chỉ thoáng cách đã tới gần, mở bàn tay ra chụp về phía vương lâm và thân thể diệu âm đạo tôn đang bị hai người tranh đoạt. Cánh tay này vương lâm đã nhìn thấy lần này là lần thứ hai. Sắc mặt hắn đại biến. Một sức mạnh không thể chống cự tràn tới, dường như muốn xé tan thân thể hắn. Cánh tay nọ cực nhanh trong nháy mắt khi đụng vào thân thể siểu âm đảo tôn liền khiến hắn phun máu, nguyên thần trong cơ thể lúc này bị đại hoang thượng nhân mượn cơ hội mạnh mẽ áp chế. Nhưng chỉ trong chớp mắt đó thân thể liền bị hút vào bàn tay khổng lồ kia, không thể thoát ra. Cũng trong tích tắc, bàn tay khổng lồ này liền lao đến vương lâm. Năm ngón tay mở ra như năm cây cột chống trời ầm ầm sụp đổ. Hương về phía vương lâm hung hăng nắm lấy. Lực trùng kích mạnh mẽ đánh tới khiến vương lâm phun máu tươi. Hắn căn bản không thể chạy thoát khỏi bàn tay này. Nhưng hắn không cam lòng. Hắn không cam lòng để bàn tay này bắt lấy, lại càng không cam lòng đối với cái the hương hỏa sới cách hắn không tới trăm trượng. Cái khe đó lúc này đã co lại không đến ngàn trượng Chỉ trong trước mắt sẽ hoàn toàn tiêu tán Một khi nó biến mất tất cả thành quả Do công sức vương lâm liên thủ với đại hoàng thượng nhân Đánh trọng thương diệu âm đạo tôn sẽ tan thành mây khói Cổ thần hộ tí trên tay phải vương lâm có thần thông cổ chi tí hữu Thần thông này vương lâm trước đó đã dùng hết Giờ phút này không thể tiếp tục mở ra Mỗi lần sử dụng thần thông này lại tạo thành tổn thương đối với hộ tí, cuối cùng sẽ hỏng mất. Khi thấy bàn tay khổng lồ kia chỉ trước mắt sẽ ẩm tới, Vương Lâm không có thời gian suy nghĩ nhiều trong lúc nguy cấp liền ngửa mặt lên trời gầm thét trong mắt hiện vẻ quyết đoán. Hắn cắn răng một cái, thân thể ầm ầm lớn lên, trong nháy mắt liền đạt tới mấy trăm trượng. Chân thân cổ thần liền hiện ra, Thân thể đột nhiên hóa lớn khiến cho vương lâm ở trong bàn tay khổng lồ kia đã cao hơn 200 trượng, cũng khiến khoảng cách cả trăm trượng giữa hắn và cách the hương hỏa kia bị xóa đi. Phong! Vương lâm sau khi thể hiện ra chân thân cổ thần liền gầm lên, tay phải vung lên. Ngay lập tức, hai cổ tức diệp liền chia ra ấm lên hai bên cách the trăm trượng kia, khiến nó đang co rút lại liền dùng lại trong chốc lát chỉ trong tích tắc khi nó dừng lại, vương lâm như lưu tinh trực tiếp luồn tay vào cánh thê, hướng vào trong đó hung hăng chụp một cái, bắt lấy vô số hồn phách hương hỏa. Cùng lúc đó, cánh tay vươn ra từ trong xương mù ầm một tiếng đã nắm lấy ngực vương lâm, sự đau đến tràn ra. lực lượng ẩm chứa từ trong cánh tay đó ầm ầm truyền vào trong cơ thể vương lâm, như muốn bóp nát thân thể hắn. Cũng trong nháy mắt khi bắt được vương lâm cánh tay kia liền chìm xuống phía dưới, dường như là muốn lôi vương lâm và thân thể vừa bị đại hoang thượng nhân đoạn xá thành công biến vào trong biển Sương Mù. Lực lôi này quá lớn kéo theo cả những thứ vương lâm vừa lôi khỏi cách the tiến về phía biển Sương Mù. Dưới lực lượng khổng lồ này, vương lâm gầm lên trong nháy mắt liền hướng về phía hai cổ tức siệp đang phong ấm bên bờ cách khe kia điên cuồng vận chuyển cổ thần lực toàn thân, tay trái sờ lên chụp vào cạnh cách khe. Cảnh tượng này trông cực kỳ kinh người. Nếu từ xa nhìn lại, cảnh tượng này cũng khiến người ta phải giật mình. Một cổ thần cao cả trăm trượng hai tay nắm lấy hai mét cách khe. Mà cái khe kia như một cái cọc bị hắn liều chết nắm lấy Ở ngực hắn có một bàn tay khổng lồ đang túm lấy Mạnh mẽ lôi thân thể hắn xuống phía dưới Cử động đó khiến nỗi đau đớn như thủy triều tràn tới Vương Lâm cảm thấy thân thể hắn như bị lôi thành hai đoạn Lại càng có cảm giác tiếng xé sách truyền ra Cái khe trăm trưởng kia theo thân thể Vương Lâm cũng bị xé mở ra Bên trong cái khe trăm trưởng bị mở ra kia lộ ra hải dương màu tím vô tận chứa rất nhiều hồn phách hư hỏa. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, hai mắt lộ vẻ điên cuồng mở miệng hướng về cách e hút mạnh một cái. Giờ phút này hắn không quản được nhiều chuyện nữa, phải dùng khả năng lớn nhất của mình để cướp đi càng nhiều hương hỏa càng tốt. Một cái hút này khiến cho hồn phách hương hỏa trong cây khe ầm ầm chuyển động đồng loạt lao về phía miệng vương lâm. Thân thể vương lâm giống như một cái động không đáy, nhanh chóng hút hương hỏa hồn này vào miệng. Một cái hút này dường như đã hút một thành của hương hỏa trong cây khe. Mà lúc này thân thể hắn bị cái tay kia tốn lại lôi xuống phía dưới mấy ngàn trựng. Nhưng hai tay hắn vẫn kẹp chặt hai mép cái the hương hỏa kia, khiến cho cái the sắp sửa tiêu tán kia không thể khép lại theo cánh tay vương lâm bị mở ra rộng đến ngàn trượng. Thiên hoàng lô Cái the kia mở ra, vương lâm gầm lên trực tiếp để thiên hoàng lô xâm nhập vào bên trong. Miệng lò mở ra, biến hóa ra một sợi khắc trong lò, mạnh mẽ hút vào. Một lượng lớn nước biển màu tím điên cuồng bị hút vào trong thiên hoàng lô trong đó có vô tận hương hỏa hồn Trong phút chốc, hương hỏa giới này của Tiểu âm lại bị hút đi hai phần nữa Hai phần biển này đã tràn đầy thiên hoàng lô khiến nó không thể hút thêm Những chuyện này chỉ phát sinh trong nháy mắt Thân thể vương lâm chịu đựng sự đau đớn đồng thời bung lỏng hai tay Kim Hoàng Lô liền hóa thành một luồng quang lao thẳng về mi tâm hắn mà biến mất. Thân thể hắn bị bàn tay tổng lô kia hoàn toàn kéo đi, lao thẳng vào bên trong biển sương mù, nhanh chóng biến mất, chỉ còn thấy sương mù từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại ở chỗ cánh tay kia chìm xuống mà tạo thành một vòng xoáy. Không bao lâu sau, nơi này bị sương mù tràn ngập, chẳng còn nhìn ra chút nào khắc tường, trầm trầm yên bình trở lại. Một canh giờ sau, một đội ngũ hơn 20 tu sĩ ở trên đài cao lao qua nơi này, không có phát hiện ra chút dấu vết nào Kỳ quái, dựa theo bản đồ thì nơi này phải có một chỗ phong ấn mới đúng Chúng ta tìm thật lâu mà mãi cũng không thấy Chẳng lẽ bản đồ sai sao? Đám người dần dần đi xa Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn, Thực hiện uyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiotruyen.org huyền chín đỉnh cao vân hải chương 1456 ba lần sát cơ sâu bên trong biển xương mù một bàn tay khổng lồ đột nhiên giáng xuống nhanh chóng cuốn theo xương mù bốn xung quanh tốc độ như chớp giật tiếng gió xít của bàn tay này truyền khắp bốn phương tám hướng, bị sương mù hấp thụ âm ỉ truyền ra không xa lắm. nhưng cánh tay này giáng xuống lại không thẳng cấp mà hơi nghiêng đi. thân thể vương lâm từ ngực trở xuống bị bàn tay đó nắm lấy đau đớn truyền ra. năm ngón tay của bàn tay kia cũng nắm lại, dường như muốn nắm chặt lấy thân thể vương lâm vậy. Thân thể diện âm Đạo Tôn hiện giờ đã bị nguyên thần của Đại hoang Thượng Nhân chiếm cứ, lúc này đang khoanh chân ngồi trong lòng bàn tay, ánh mắt lóe sáng sắc mặt âm trầm. Trong bàn tay mấy vạn trượng này cũng có ba đài cao bị hút tới, chính là đài mộ của Vương Lâm, Diệu âm Đạo Tôn và Đại hoang Thượng Nhân. Đài mộ này bị thương tổn không lớn, bên ngoài chỉ xuất hiện một ít khe nước mà thôi hiển nhiên là bàn tay này không muốn bóp nát chúng. Hàn Quang trong hai mắt đại hoang thượng nhân lói lên, tay phải sờ lên chụp một cái, năm ngón tay có hắc khí phơn quanh ẩn chứa kịch độc. trong tiếng hừ lạnh, hắn đang định đặt năm ngón tay vào trong lòng bàn tay khổng lồ kia thì Vương Lâm đột nhiên liền mở miệng tiền bối ra tay chậm đắt đại hoan thượng nhân những mày trong nháy mắt khi đang định hạ tay xuống liền dừng lại nhìn về phía vương lâm tiện bối vừa mới đoạt xá còn chưa hoàn toàn thích ứng với thân thể của tiểu âm ảo tôn này trong lòng rối loạn cánh tay này rất việc gì không phải chìm thẳng xuống vương lâm vừa nói chuyện trong cơ thể vừa mơ hồ truyền ra tiếng bang bang. Thân thể trăm trượng của hắn chỉ trong nháy mắt liền thu nhỏ lại, hóa thành một người bình thường. Trong tích tắc khi hắn thu nhỏ lại, thân thể vương lâm chợt hạ xuống tùy ý để năm ngón tay kia bắt lấy, phát ra tiếng đồng vang trời. Rơi vào trong lòng bàn tay, đôi mắt vương lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, tay phải tùy ý vuốt vuốt mi tâm trầm rãi mở miệng nói. Đại hoang thượng nhân tuyệt đối không phải là một tu sĩ bình thường, tâm cơ thâm trầm, giờ phút này như được vương lâm thức tỉnh, phát hiện ra điểm nhỏ nhặt này. Cánh tay này không phải chìm thẳng xuống mà hạ xuống nghiêng nghiêng. Tiền bối nếu kích thích cánh tay dù gì này thì sợ là nó lập tức sẽ lắm chặt lại. Đến lúc đó sợ rằng hai người chúng ta sẽ khó khăn. Vương Lâm rất tùy ý lui lại phía sau vài bước, buông cánh tay phải vừa vuốt mi tâm xuống. Trong khi buông xuống, thân thể hắn đã lùi lại phía sau mấy trượng. "Ý ngươi là gì?" Vẻ mặt phân thân của Diệu Âm Đạo Tôn bị Đại Hoang Thượng Nhân vặn vẹo, dần dần lộ ra tướng mạo dữ tợn của bổn tôn. Cánh tay khổng lồ này nắm lại nhưng không nắm thật chặt, để ra những khe hở lớn giống như là một mảnh đại lục nhỏ vậy. Vương Lâm trong khi lui lại phía sau liền hoang chân ngồi cách Đại Hoang thượng nhân chừng trăm trượng, nhìn về phía đối phương, thu lấy đại mộ của mình và Diệu Âm Đạo Tôn. Sắc mặt hắn tuy tái nhợt nhưng hai mắt lại bừng sáng. Vãn Bối vừa rồi quan sát đường đi của cánh tay khổng lồ này khi chìm xuống, mơ hồ có một suy đoán. Nếu suy đoán này không đúng thì đến lúc đó hai người chúng ta tìm kiếm phương pháp thoát khỏi nơi này Nhưng nếu suy đoán của ta là đúng thì cánh tay khổng lồ này xuất hiện đối với hai người chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện không tốt Vương Lâm chậm rãi nói Vừa nói Vương Lâm vừa giơ tay phải lên mở miệng nói Nếu thật sự muốn bắt hai người chúng ta thì cánh tay này hẳn phải chìm thẳng xuống Nhưng lúc này rõ ràng là đi nghiêng nghiêng cho nên chỉ có thể là Tay phải vương lâm đưa về phía sau Khi nghiêng người đến một mức nhất định thì hắn liền hất mạnh tay về phía trước Một luồng huyết quang tràn ngập bên ngoài thân thể hắn Như vậy, hai mắt đại hoang thượng nhân xứng lại Không ngăn cản vương lâm thu lấy đài mộ của diệu âm đạo tôn, tay phải vung lên, sau khi thu lại đài mộ của mình liền tỏ ra vẻ trầm tư. Trong thời gian ngắn, đôi mắt hắn lộ vẻ hiểu ra, liếc nhìn vương lâm một cái. ngươi thông minh hơn lão điểu nhiều. Không có liên quan tới sự thông minh. Đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Vương lâm lắc đầu nói. Hai người vừa nói chuyện cánh tay khổng lồ bắt lấy họ kia đã nghiêng tới một mức nhất định, sau đó đột nhiên chấn động, dường như dừng lại trong sương mù. Âm thanh giết gào trong nháy mắt tan biến, bốn phía trở lên vô cùng yên tĩnh. Thần sắc vương lâm ngưng trọng, tâm thần tràn ngập toàn thân, cả người giống như cây cung căng ra thẳng tóc, chờ đợi xem suy đoán của mình có phải là sự thật hay không. Đại Hoang Thượng Nhân hiển nhiên rất tin tưởng suy đoán của Vương Lâm, giờ phút này cũng thể hiện vẻ ngưng trọng, vận sức chờ đợi. Đúng lúc này thì một tiếng xít gào chói tai âm vang, đột nhiên điên cuồng nổi lên. Cánh tay khổng lồ kia sau khi dừng lại liền trong tiếng xít gào từ sâu trong biển sương mù mà hành động. Giống như là một người khổng lồ cầm một hòn đá trong tay phải, sau đó nghiêng về phía sau, ném mạnh về phía trước vậy. Cánh tay khổng lồ này trong tiếng gào thét kinh thiên liền ném mạnh một cái. Cung cách này hình dung nổi lực lượng mạnh mẽ của cú ném này. Bởi tốc độ quá nhanh khiến cho xương mù bị phá vỡ trở thành những lưới sao sắc bén, cắt lên người vương lâm và đại hoang thượng nhân cánh tay đó con đi dùng sức tới cực hạn buông lỏng năm ngón tay ầm ầm ném thân thể vương lâm và đại hoang thượng nhân như hai hòn đá bay đi hai người bị người khổng lồ này hung hăng ném sâu vào bên trong cổ mộ lực lượng mạnh mẽ của cánh tay tràn ra đẩy thân thể hai người dùng tốc độ còn nhanh hơn cả tu sĩ bước thứ 3 ầm ầm ném thẳng về phía trước tốc độ này quá nhanh nếu không phải vương lâm có thân thể cổ thần thì dưới lực ném này đã bị xương mù chém nát xương mù tuy còn mỏng manh nhưng khi tốc độ đạt tới một mức nhất định thì vật này cũng có thể trở nên cứng sắn nhất thiên hạ toàn thân vương lâm phát ra tiếng bang bang máu tươi tràn ra nhưng thân thể hắn phá tan tầng xương mù ầm ầm bay về sâu trong cổ mộ việc này vương lâm sớm đoán trước Đã có sự chuẩn bị đầy đủ Hầu như trong nháy mắt khi cánh tay kia ném hắn đi Vương lâm đã con người ầm ầm lao ra Nguyên lực toàn thân vận chuyển tầng tầng phòng ngự tràn ngập khắp người Còn có quang ảnh thuẫn biến ảo ra Thậm chí trước khi bị ném chân phải hắn còn dấm mạnh vào bàn tay một cái mượn lực lượng của đối phương tạo thành phản lực cho bản thân Hai luồng lực lượng này dung nhập vào nhau khiến cho tốc độ của hắn vượt hẳn Đại Hoàng Thượng Nhân. Vương Lâm vọt qua Đại Hoàng Thượng Nhân thân thể biến mất trong sương mù. Một cú sầm này vô cùng xào dịu. Nếu không phải Vương Lâm thi triển phương pháp lấy lực chứng đạo của Bộ Tộc Huyền Vũ thì hắn tuyệt không dám ở trong lúc bàn tay với tốc độ cực nhanh này nén đi mà đạp vào nó. Lực phản chấn nó có thể không những không có tác dụng mà còn hủy diệt bản thân hắn Đại hoang thượng nhân sủ bị thương nhưng Vương Lâm cung có thương thế Mà người này là địch hay bạn Vương Lâm cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ Phải thừa dịp này mà rời đi Nó mới là sự lựa chọn chính xác nhất Trên thực tế nếu như không phải đối phương tâm tư thâm trầm Vừa rồi có ý định công kích cánh tay này thì Vương Lâm cũng không muốn nói ra suy nghĩ của bản thân Thậm chí trong lòng Vương Lâm còn đoán đối phương có lẽ đã sớm nhận ra manh mối cố ý làm ra động tác kia Cụ thể ra sao thì Vương Lâm không có thời gian để phân tích kỹ đơn giản là rời đi mà thôi Tốc độ của Đại Hoang Thượng Nhân cũng cực nhanh sau khi bị cánh tay ném đi liền như lưu tinh lao đi Khi thấy tốc độ của Vương Lâm lại nhanh hơn cả hắn vọt lên bên cạnh thì trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, ấm ký không biết thi triển từ khi nào trên tay phải trầm dãy buông ra. Người này tính tình cẩn thận, lại là hạng người nhiều mưu kế. Vừa rồi ba lần sát cơ của ta đã bị hắn hóa giải rất xảo diệu. Vốn ta định thừa dịp hắn suy yếu mà đầu độc chết nhưng hắn lại nhìn ra manh mối, mượn lức đào tẩu. Thần sắc đại hoang âm trầm, thân ảnh biến mất trong sương mù. Tốc độ của vương lâm cực nhanh, ầm ầm bay đi trong sương mù. Quang ảnh thuấn bên ngoài thân thể hắn lần lượt tan nát rồi ngưng tụ mấy lần. Cấm chế phòng ngự hắn bố trí cũng tan giá tầng tầng lớp lớp. Lực lượng mạnh mẽ đẩy cơ thể đi sau nửa canh giờ vẫn không suy xuyên. Đợi khi tốc độ chậm lại thì xương mù phía trước không có khả năng làm tổn thương thân thể nữa. Vương Lâm lau vết máu trên khóe miệng quay đầu nhìn lại phía sau, đôi mắt lói lên hàn quang. Nửa ngày sau, Vương Lâm xoay người lấy ra đài mộ khoanh chân ngồi trên đó rồi lấy ra đài mộ của Tiểu Âm Đạo Tôn, tay phải sờ lên hung hăng vỗ một cái. Đài mộ của Tiểu Âm Đạo Tôn liền âm vang, những ký hiệu trên đó đều chấn động rơi ra. Sau khi Vương Lâm vung tay đều rơi lên đài mộ của hắn. Cùng với sự dung nhập của ký hiệu, đại mộ vương lâm chấn động kịch liệt bên ngoài bừng lên ánh sáng, bành trướng xa từ 3.000 trượng liền nhanh chóng mở rộng cuối cùng bất ngờ trở thành lớn tới 4.000 trượng. Màu sắc của nó đã hoàn toàn trở thành màu đen, như hóa làm một thể với đám sương mù này. Đại mộ cấp 4 Vương lâm không dừng lại mà tay phải lại chụp vào hư không một cách nữa. Gần 100 ký hiệu lại xuất hiện Những ký hiệu này đều là của đám tu sĩ tử vong trong chỗ phong ấm Không biết vương lâm từ lúc nào đã thu lại Giờ phút này khi hắn xuất ra Dung nhập vào trong đài mộ cấp 4 này Đài mộ lại âm vang một lần nữa Độ lớn lại tăng lên trong nháy mắt đã đạt tới ngàn trường Từ xa nhìn lại đài mộ này vô cùng khổng lồ Trông rất kinh người Đài mộ của siểu âm đảo tôn đã gần tới cấp 4, lại thêm gần trăm ký hiệu của Vương Lâm khiến nó bất ngờ đạt tới cấp 5. Khoanh chân ngồi trên đó, Vương Lâm lập tức cảm nhận được một luồng thần thức từ trong đài mộ chui thẳng vào thân thể mình. Hắn đã từng có linh nghiệm, lúc này không hoảng hốt mà ngưng thần quan sát. Dần dần bản đồ trong đầu hắn lại mở ra hai mảnh nữa. Năm mảnh bản đồ tiếp xúc với nhau Lại một lần nữa vén lên gần một nửa tấm màn tre phủ của vùng đất cổ mộ này Đợi tới khi vương lâm tìm ra vị trí của bản thân rồi Hai mắt hắn không khỏi xứng lại Không ngờ đã tới được nơi này Ngắn ngủi chỉ trong nửa canh giờ Bị bàn tay khổng lồ kia ném đi Đã khiến vương lâm trực tiếp bay qua ba tấm bản đồ trong sương mù Cũng xuyên qua luôn tấm bản đồ thứ tư Xuất hiện ở cuối tấm bản đồ thứ 5 Nơi này đã hoàn toàn rời khỏi vùng đất cổ mộ tiến vào bên trong Ở trên tấm bản đồ thứ 5 cách vương lâm không xa về phía trước có một hình lá cây biểu thị là có một khu rừng. Khu rừng này vương lâm rất quen thuộc chính là nơi mà tham lang lấy được cổ tức diệp Cũng ở nơi này tham lang đã lấy được pho tượng khiến ngân ý nữ tử hoảng sợ thét lên chói tai. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odochuyện.org Quyền 9. Đỉnh Cao Vân Hải. Chương 1457. Thêm một cái. Trong lúc khi đài mộ của Vương Lâm trở thành cấp 5 ở trong mảnh bản đồ thứ 6, nơi sương mù không nồng đậm lắm mà hơi mỏng manh, tồn tại vô số dòng chảy, chỉ không cẩn thận một chút là có thể bị cuốn lấy, xé tan thân thể. Ở nơi này có một đài mộ khổng lồ 6.000 trượng trên đài mộ chất đống một đám đầu người. Đám đầu lâu này nhìn thì như hỗn loạn nhưng trên thực tế lại trở thành một trận pháp. Dưới mùi máu tanh tràn ngập, ở trung tâm có một lão già đang ngồi khoanh chân. Lão già này mặt hắc y, mái tóc nửa đen nửa trắng, vẻ mặt biến hóa nhanh chóng, lúc trẻ lúc già. Trên mi tâm hắn còn có một hình trăng khuyết. Nhưng đó không phải là ấm ký của Nguyệt Tộc mà dường như là một ma ấm. Nếu như phân thân của diệu âm Đạo tôn không bị đoạt xá mà ở đây vào lúc này, nhìn thấy người này đồng tử trong mắt hắn nhất định sẽ co rụt lại, tâm thần cảnh giác. Người này chính là một trong thái cổ ngũ tôn, năm đó ở vùng đất điên lạc đã bị đánh trọng thương cổ thiên ma tôn. Trong khi khoanh chân, đôi mắt cổ thiên ma tôn đột ngột mở bừng ra bên trong liền có ánh sáng hai màu đen trắng lóe lên cái thứ sáu. Cửu Thiên Ma Tôn thì Thảo, tiếng nói khàn khàn như hai thanh phi kiếm cọ vào nhau vậy. Trong mảnh bản đồ thứ tư, sương mù như suối, cuồn cuộn chuyển động, giống như vô số oan hồn gào thét xé gió truyền vào tai người ta khiến tâm thần chấn động. Trong khu vực này cực kỳ hiếm thấy tu sĩ cùng với sự quay cuồng của sương mù mơ hồ có thể thấy được một đài mộ năm ngàn tượng đang nhanh chóng lao đi. đứng trên đài mộ này là một đại hán. nửa thân trên của hắn lộ vẻ cường hãn, phía sau còn có tư ảnh con sói khổng lồ biến ảo ra, dường như đang gầm gừ khe khẽ. ở trên đài có nhiều vết máu đã khô trên người hắn cũng có một vài vết thương hắn chính là đại hán Phùng thiên lang tộc tu vi đạt tới bước thứ ba đuổi giết vương lâm tiến vào cổ mộ này đài mộ lao nhanh về phía trước sắc mặt đại hán này ngưng trọng nhưng đột nhiên hai mắt hắn lóe sáng tay phải bắt quyết ấm xuống phía dưới đài một cái não bộ liền có những tiếng ấm vang nửa ngày sau sắc mặt hắn trở nên cực kỳ âm trầm vừa xuất hiện một đài mộ cấp 5 nữa Không biết là vị bước thứ ba nào. Ở sâu trong cổ mộ, trong biển sương mù trên không lơ lửng vô số đài cao bị phong ấn Ở trên những đài cao này, phía dưới bầu trời đen tối là một đài mộ lớn tới 5.000 trưởng đang nhanh chóng bay đi. Trên đài mộ là một nữ tử. Nữ tử này mặc bạch y tóc đen tung bay, thần sắc lạnh lùng Đang lao đi thì đột nhiên đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại hồi lâu sau đôi mắt liền lóe lên hàn mang là người nào vậy có lẽ là diệu âm nữ tử này trầm ngâm trong chốc lát sau đó đài mộ tiếp tục lao đi ở trong vùng đất cổ mộ tại một nơi còn sâu hơn những người này nơi này không có xương mù chỉ có dòng khí gào thét cuồn cuộn giống như có thể xé tan hết thảy thân thể và pháp bảo bảo vệ Một tiếng gầm thét khe khẽ mơ hồ truyền ra. Một thân ảnh cao tới mười trưởng đang bước nhanh đi điên cuồng lao về phía trước. Tốc độ của hắn không nhanh, mỗi lần bị dòng khí vô tận ầm ầm đánh vào thân thể tạo thành một vết thương, khiến cho thân ảnh đó sống dẫn càng kịch liệt hơn. Phía sau thân ảnh đó lơ lửng một đài mộ ngàn trưởng. Trên đài mộ đó có một nữ tử mặc áo hồng đang khoanh chân ngồi. Tướng mạo nữ tử cục kỳ quyến rũ, lộ ra vẻ mì hoặc như muốn đoạt lấy tâm người khác. Thác sâm ca ca phải nhanh lên một chút đi. Tiểu mũi có thể tiến vào sâu trong cổ mộ hay không đều dựa vào ca ca đó. Nữ tử áo hồng này che miệng cười, đôi mắt tràn ngập phong tình tiếng nói đầy vẻ quyến rũ, nghe như rên gì vậy, khiến người ta nghe thấy mà lòng dạ ngứa gian. tâm miệng cho bổn thần. Mụ yêu quái ngươi quá mức phiền phức, nếu còn nói thêm thì bổn thần. Thác sâm gầm lên, không đợi nói xong thì tiếng cười kiều mị của nữ tử kia đắt vang lên. Trong tiếng cười thân thể nữ tử này cũng run dày, dường như một nhành hoa trong gió vậy. Người ta lại thích vẻ thô lỗ này của ca ca. Hay là chúng ta dừng lại để người ta cho ca ca một chút lời ít phát tiết tức giận. Có được hay không nào? Bộ mặt thác sâm đầy gân xanh trong tiếng gầm nhẹ liền không để ý tới nữ tử này nữa, cất bước đi về phía trước. Hai người dần dần biến mất ở phía xa xa, chỉ có tiếng cười phóng đãng mơ hồ truyền đến, rất lâu không tiêu tán. Trong mảnh bản đồ thứ năm, vương lâm trầm ngâm trong chốc lát tâm thần đã từ trong đài mộ thu lại. Nhưng đột nhiên vào lúc này, thần thức từ đài mộ trong não hắn liền biến đổi, hóa thành một tiếng nói giống như truyền tới từ thượng cổ ầm ầm vang lên trong đầu hắn. Mở ra mộ cấp 5 có thể mở ra cánh cửa luôn hồi trở thành một trong số những người thí luyện truyền thừa của bổn đảo. Nếu không phải tộc ta mà có thể đạt tới cấp 9 thì có thể lấy địa phủ của bổn đảo mà rời đi. bổn đảo, việc mịch Tiếng nói này vang vọng trong tâm thần vương lâm. Trong tích tắc khi nó biến mất, vương lâm đột nhiên như hòa hợp thành một thể với thần thức từ cổ mộ này. Cảm nhận được rõ ràng ở trong cổ mộ này ngoài mình ra còn có bốn luồng khí tức như ẩn như hiện. Đạo cổ diệt mịt. Tâm thần vương lâm chấn động. Đây là lần thứ hai hắn nghe thấy cái tên này. Lần đầu chính là từ chu tức đời đầu tiên hắn nhớ rõ ràng chu tước đời đầu tiên đã từng nói qua một câu cách tu luyện của cổ thân lão phu hiểu không rõ lắm nhưng ở thời đại lão phu sự mạnh mẽ của cổ thân có thể kinh thiên động địa năm đó đạo cổ việt mịt cho dù không nằm trong nhóm tiên tôn nhưng tu vi cũng đủ khiến các tiên tôn khác phải e dè vương lâm trầm mặt hồi lâu hai mắt bừng sáng trầm ngâm hẳn Lấy tâm trí của Vương Lâm hiển nhiên là có thể phân tích ra bốn luồng khí tức kia sống mình đều là đại mộ cấp 5 Đại mộ của ta sau khi thành cấp 5 liền cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ Hiển nhiên là lúc này bọn hắn cũng cảm nhận được đại mộ của ta sinh ra Vùng đất cổ mộ này cực kỳ vượng dị trong tiếng nói vừa rồi có đề cập đến địa phủ không biết là thứ gì Sau một lát suy tư, ánh mắt vương lâm lói lên, ném chấn động trong lòng do tiếng nói kia sinh ra, quý đầu nhìn thoáng qua đài mộ phía dưới trong lòng đã có xác định. Ở trong vùng đất cổ mộ này, đài mộ chính là thứ mấu chốt nhất. Dựa theo ý tứ trong lời nói kia dường như là phải đẩy nhanh tốc độ, đoạt đài mộ của người khác để đài mộ mình đạt đến cấp 9. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong sương mù xa xa, dựa theo ký hiệu trên bản đồ thì đó chính là cánh rừng kỳ dị kia. Tham lang năm đó ở nơi này phát hiện ra cổ tức diệp và pho tượng. Mà trong nháy mắt hắn đụng vào pho tượng này thì liền xuất hiện một sòng xoáy. Hắn sau khi vào liền có thể rời khỏi cổ mộ này, xuất hiện ở giới ngoại. Không biết dòng xoái đó còn có hay không Dù sao đi nữa thì khu rừng dụng gì này ta nhất định phải xem xét một phen. Quyết định xong, vương lâm điều khiển đại mộ hướng về phía trước lao đi Trên đường đi hắn khoanh chân ngồi đả tỏa Rất nhanh thổ nạp chữa thương, khiến bản thân nhanh chóng bình phục Hắn cũng tỏa ra khí tức Dần dần càng nhiều mánh thú hình người trong xương mù gào thét lao ra Đám mãnh thú này khi tới gần toàn bộ đều bị huyết quang lói lên mà chết rất thê lương, hóa thành sinh cơ bay vào trong cơ thể vương lâm, khiến cho thương thế hắn nhanh chóng hồi phục. Cả một đoạn đường đi về phía trước, giết chóc không ngừng, sau mấy canh giờ vương lâm rời đi đã để lại vô số thi thể mãnh thú bị xương mù thôn phệ. Hồi lâu, đại mộ thong thả sừng lại ở phía trước đài mộ không có xương mù mà là một mảnh đất vàng minh mung hóa ra những khu vực vặn vẹo. Vương Lâm đang ngồi đả tỏa liền mở hai mắt nhìn về khu vực vặn vẹo phía trước thần thức tản ra phía trước nhưng vừa đụng phải vùng vặn vẹo kia thì liền có một lực lượng mạnh mẽ bùng lên. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên đã thấy vùng khu vàng kia tỏa sáng bên trong lại hóa ra một vết lõm. Cái vết lóm kia trông giống hệt như cổ tức tiệp. Tay phải hắn chụp một cái vào hư không trong tay vương lâm liền xuất hiện một mảnh đột ti vung về phía trước. Cổ tức tiệp kia liền lao thẳng đến vùng khô vàng kia trong thời gian ngắn liền rơi vào trong vết lóm kia. Một tiếng ầm ầm vang lên. Chỗ lóm kia liền xuất hiện vô số the nước dường như đang sụp đổ. Chỉ trong nháy mắt đã khuyết chương ra ngoài tạo ra một lỗ hồng Vương lâm không cần nghĩ ngợi thu hồi đài mộ Thân thể bước về phía trước Lập tức tiến vào bên trong lỗ hồng biến mất hoàn toàn Sau khi thân thể hắn tiến vào Lỗ hồng chậm rãi co rút lại Cuối cùng lại hình thành vùng vặn vẹo lần nữa Một khí tức khô héo ẩm vào mắt vương lâm Trong khí tức này còn có một mùi vị của sự tử vong Lúc Vương Lâm xuất hiện Đưa mắt nhìn lại nơi này đã thấy một mảng rừng rầm vô tận Tất cả cây cối đều đã héo rú trông vô cùng dữ tợn Chính là nơi này rồi Ánh mắt Vương Lâm đảo qua Nơi này đúng là nơi độc nhất vô nhị mà Tham Lang đã miêu tả Vương Lâm cất bước về phía trước Tốc độ ầm ầm tăng lên Lao thẳng vào trung tâm của đám sừng khô héo này Khu sừng này quá lớn, vô biên vô hạn Với tốc độ của vương lâm mà cũng phải mất nửa ngày mới thấy được trung tâm của cánh sừng đó Nơi này là một mảnh đất trống không có cây khô Trên mảnh đất trống có một vòng xoáy không ngừng xoay tròn Bên trong vòng xoáy tối đen giống như là thông với một thế giới khác vậy Thân thể vương lâm dừng lại bên ngoài dòng xoáy trăm trượng Ngưng thần nhìn lại Phía dưới mặt đất chỗ dòng xoáy có những vết hằn sâu Giống như ở nơi đó đã từng có một pho tượng Lại có một cây cây chưa khô héo hẳn Cổ tức diệt là chí bảo Nếu được sinh ra ở nơi này vậy thì chắc chắn có phương pháp có thêm một ít Vương lâm lui lại phía sau vài bước Đi tới bên cạnh một thân cây khô héo Ai phải đặt lên trên đó, thần thức lan ra dũng mãnh tiến vào trong thân cây đó quan sát Nhưng trong nháy mắt, khi thần thức hắn tiến vào trong thân cây thì vương lâm kêu khẽ một tiếng Hắn rõ ràng cảm nhận được thần thức của bản thân chạy dọc theo bộ rễ của cây cây này Xâm nhập vào mặt đất phía dưới lại mơ hồ thấy được một vật khiến hắn kinh nghi Vương Lâm nhanh chóng thu hồi tay phải, thân thể nhảy mạnh lên, bay tới giữa không trung cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Cả phiến rừng rậm này không ngờ lại có hình một cách đầu lâu. Hóa ra là như vậy. Ánh mắt xuyên qua khu rừng khô héo quét ngang xuống mặt đất. Sau khi nhìn rõ ràng vật ẩm dưới đó xong, hàn quang trong mắt Vương Lâm lói lên, không cần phải nghi ngờ tay phải bỗng nhiên rung lên phía trước một cái huyết quang bao trùm trời đất hiện ra huyết kiếm xuất hiện hóa thành một đạo cầu rồng lao thẳng tới mặt đất kiếm khí gào thét ầm ầm chấn động thiên địa ngay lúc này thì ở chỗ cuối của phần bản đồ thứ tư, đại hán phùng thiên lang tộc ăn cưới đại mộ nhanh chóng lao đi ở bên trong não bộ hắn xuất hiện phần bản đồ thứ 5 Trên mặt hắn hơi lộ vẻ dứ tợn, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Trong nháy mắt khi hắn bước vào mảnh bản đồ thứ năm, tay phải hắn lật lên, không ngờ lại xuất hiện một mảnh cổ tức diệt. Lão phu lao tâm lao lực cướp đoạt với người ta, suốt cuộc cũng đoạt được một trong hai phiến lá. Đáng tiếc là một phiến lại bị linh đồng thượng nhân cướp đi, chẳng biết đã đi đâu. Phiến lá này thoạt nhìn rất bình thường. Nếu không phải khi đuổi giết tiểu tu kia ý được sự cường đại của phiến lá này có thể so với sự dự dị của phong diệt tộc thì Bảo Phu cũng không biết sự trọng yếu của vật này. Ở mảnh bản đồ thứ năm này có một nơi có dấu hiệu hình cái lá, có lẽ nơi đó sẽ có nhiều vật này hơn. Đại Hán phụng Thiên lang tộc liếm môi điều khiển đại mộ lao đi. Tiên nhịp, tác giả, nhí căn thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website UDHuyen.org Huyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1458 Giả thiết Huyết kiếm gào thét tốc độ nhanh như trước Trong nháy mắt đã ầm ầm đánh thẳng xuống mặt đất Ngay khi huyết kiếm kia đánh xuống Từ mặt đất đột nhiên có tiếng xít gào trầm trầm truyền ra Đột nhiên mặt đất hiện ra những cái khe nước li ti Ánh sáng màu tím tràn ngập từ trong khe chiếu ra Huyết tán ra ngoài Từ xa nhìn lại dường như dưới mặt đất có dấu một mặt trời màu tím vậy Tiếng động ầm ầm vang lên Đất đá phụn tung bay khắp mặt đất Lập tức bị huyết kiếm đánh cho nát bấy Hình thành một cái hố thật lớn Cái hố kia không ngừng xâm nhập xuống nền đất Trong trước mắt đã thấy ánh sáng màu tím bừng lên, dường như phá tan bề mặt đất, lộ ra vật bị chôn sâu dưới lòng đất. Ánh sáng màu tím kia lói lên từ đằng xa nhìn lại như thể một con mãng xà thân thể dài chừng mấy trăm trượng đột nhiên từ sâu trong nền đất lao ra. Vật ấy không có đầu, ở chỗ đáng lý là cái đầu thì chỉ có một cái khe. Một luồng nước độc màu tím phun ra từ đó, cuốn thẳng tới huyết kiếm. Ẩm một tiếng Huyết kiếm xuyên thấu qua nước đột trực tiếp Đánh vào trong cái khe của con thú Xâm nhập vào trong thân thể Mấy trăm trượng của nó Thế như trẻ tre trực tiếp xuyên qua Tiếng gào thét thê lương Vang vọng khắp mặt đất Huyết kiếm lói lên ầm vang không ngừng Vương lâm đứng giữa không trung, Hai tay bắt huyết vung về phía trước Một trường ấm khổng lồ Ẩm Ẩm hiện ra Lao thẳng xuống mặt đất Hết thảy mọi chuyện đều phát sinh trong trước mắt. Trường ấm nọ vừa mới xuất hiện đã lập tức hấp thụ nguyên lực vô tận, mang theo cuồng phong kinh thiên gào thét ầm ầm đánh xuống mặt đất. Mặt đất chấn động, vô số cây cỏ khô héo lập tức hóa thành mảnh vụn bị lực lượng trùng kích thổi về bốn phương tám hướng. Trường ấm nọ rơi xuống mặt đất tạo lên một tiếng vang lớn, Hóa thành một lực phản chấn minh mông điên cuồng truyền xuống nền đất Còn không ra Hàn quang trong mắt vương lâm lói lên Trường ấm hạ xuống Mặt đất chấn động và bắt đầu sụt đổ Một mảnh đất đai trở thành cho bụi Bị thổi đi tầng tầng tan xã Bất ngờ hình thành một cái khe thật lớn Bên trong cái khe lộ ra một bộ phận của một cái đầu lâu màu trắng xám Đầu lâu này rất khổng lồ Hầu như chiếm toàn bộ nền đất dưới cánh rừng, giờ phút này lộ ra hốc mắt. Ở trong hốc mắt có bốn con mãng xà màu tím lần lượt chui ra gầm thét dữ dội. Vương lâm đúng giữa không trung có thể thấy rõ ràng thân thể của bốn con mãng xà này bên trong đầu lâu còn ẩm chứa một trái cầu thịt lớn. Bốn con mãng xà kia không ngờ chỉ là những xúc tu. Đây là một con vật sống như vọng nguyệt nhưng không phải vọng nguyệt. Vương Lâm lúc này khi xem xét đám cây cối đã thấy được dưới phiến sừng rầm này có chôn một cách đầu lâu khổng lồ. Mà phiến sừng rầm này không ngờ lại hoàn toàn sinh trưởng trên cách đầu lâu này. Ở bên trong đầu lâu, Vương Lâm cũng cảm nhận được một luồng sinh cơ bảo ngược. Thần thức hắn đảo qua khiến cho vật ấy công kích. Cho nên không chút do giữ bay lên không trung Xuất ra huyết kiếm ra tay trước Lấy tu vi vương lâm lúc này thì dù là võ nguyệt ở la thiên tinh vực năm đó Hắn cũng có tư cách đánh một trận Cũng chi con máy thú này tuy cùng loại với võ nguyệt nhưng thực lực yếu hơn rất nhiều Ngay cả linh đồng tu vi đạt tới bước thứ ba cũng trở thành cổ Ngô tử của hắn Cũng chứng minh sự cường đại và trưởng thành của vương lâm Giờ phút này tâm thần vương lâm bình thản thân thể lao xuống phía dưới như tia chớp thoáng một cách đã tới gần bốn xúc tu kia. Trong nháy mắt khi bốn xúc tu này gào thét lao tới, mắt trái vương lâm liền có một ngọn lửa chín màu tiêu đốt, tay phải vung lên phía trước. Lập tức một cơn lốt lửa liền ầm ầm tràn ra, bao vây lấy bốn xúc tu. Dưới tiếng xèo xèo, bốn cái xúc tu ầm ầm bốc cháy tiếng xin thảm thiết liên tục vang vọng đất trời ngọn lửa theo xúc tu chui vào hốc mắt của cách đầu lâu thiêu đốt thẳng tới bản thể bên trong đó còn có huyết quang lói lên huyết kiếm kia không ngừng xuyên thấu tạo nên lực sát thương rất lớn tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên đột nhiên ánh sáng màu tím lói lên Thân thể như khối thịt ẩm trong hốc mắt càng ngày càng nhỏ lại Cuối cùng hóa thành một luồng ánh sáng tím từ trong hốc mắt phải lao ra bỏ chạy thẳng về phía chân trời Sau khi nó lao ra thân thể hoàn toàn hiện lộ ra là một khối cầu thịt thật lớn Bốn phía có xúc tu tỏa ra mùi hôi thối tràn ngập Vật này và vọng nguyệt thực sự giống nhau Nếu không phải là trong cơ thể nó không có chút khí tức của cổ thần nào thì rất có thể vương lâm đã cho rằng nó là vọng nguyệt biến dị. Ánh mắt hắn lạnh như băng, lôi đồ ở mắt phải lói lên, ầm ầm lao ra. Bầu trời trên cánh rừng này đột nhiên chấn động, cả vùng trời hình thành một sòng xoáy lôi đình khổng lồ. Lôi đồ biến ảo ra thay thế bầu trời, hướng về phía cầu thịt kia ráng xuống vô số tia sét đánh thẳng lên quả cầu thịt. Sau ba nhịp thở, lôi đồ hạ xuống toàn bộ trực tiếp bao phủ quả cầu thịt này. Một tiếng ầm kinh thiên vang lên, tiếng gào thảm thiết vọng khắp thiên địa. Quả cầu thịt kia ầm ầm tan nát, không để lại nửa điểm cho bụi. Nhanh chóng xếp quả cầu thịt này, ánh mắt vương lâm như điện rơi lên cách đầu lâu trong cái khe trên mặt đất. Thân thể dần dần hạ xuống đạp lên trên đầu lâu, tay phải vung về phía trước. Bùn đất ầm ầm tiêu tán, trong nháy mắt cả cánh rừng rậm khổng lồ đã mất đi một nửa. Mặt đất bị cuốn tung lên, sau đó bị cuồng phong thổi bay, lộ ra ở rất sâu phía dưới một cái đầu lâu khổng lồ. Cái đầu lâu này quá lớn, giờ phút này mới chỉ lộ ra một nửa mà thôi. Bên ngoài đầu lâu có 9 tinh điểm nhưng 9 tinh điểm hơi mơ hồ Cổ thần cổ tinh Hai mắt vương lâm lóe sáng, hít sâu một hơi Đây là lần đầu tiên hắn thấy đầu lâu của cổ tinh cổ thần Nhìn cách đầu lâu này, vương lâm trầm mặt Hắn liếc mắt một cách là có thể thấy vị trí đặt bức tượng bảy màu kia Chính là để áp chế cách đầu lâu này Cũng có thể nói là pho tượng này tồn tại chính là để phong ấn cái đầu của cổ thần tổ tinh này. Trong mắt vương lâm tràn ngập vẻ bi ai. Từ khi hắn vào trong vùng đất cổ mộ này đã thấy rất nhiều đầu lâu của cổ thần trong lòng cực kỳ phức tạp. Lúc này hắn nhìn thấy cái đầu lâu của cổ thần cửu tinh này thì sự phức tạp tích lũy trong lòng hắn như thủy triều tràn ra khiến trong lòng hắn tràn ngập bi thương. Ngay cả cô thần cửa tinh cũng chết sao Vương lâm chậm rãi đi tới ngồi xuống trên đầu lâu nọ Tay phải vuốt ve lên tinh điểm trên đầu lâu Cách đầu lâu này không còn nhiều khí tức của cổ thần lắm Hầu như đã mất đi theo năm tháng Vương lâm vuốt ve tinh điểm trên đầu lâu Không khó đoán được cảnh tượng năm đó Cổ thần thân thể khổng lồ này Sau khi chiến đấu với tu sĩ bảy màu kia liền bị chém đầu sau đó dùng pho tượng phong ấn nơi này năm tháng vô tận trôi đi không biết vì nguyên nhân gì ở nơi này lại dần dần sinh ra cây cối trở thành rừng rậm trầm mặt hồi lâu ánh mắt vương lâm bỗng sưng sững lại cẩn thận nhìn qua đầu lâu dưới chân đôi mày nhíu lại Cổ thần cửu tinh mạnh không thể tưởng tượng nổi thân thể vô cùng khổng lồ, đầu lâu tuyệt đối không thể chỉ lớn có từng này Chủ phi ác chế chân thân thu nhỏ lại, hoặc là ánh mắt vương lâm lói lên thân thể nhún một cái chui thẳng vào trong khúc mắt của đầu lâu. Nơi này rất lớn, sau khi thân ảnh vương lâm xuất hiện bên trong lập tức lao ra trong tay hắn lúc này có một khúc xương lớn cỡ ba bàn tay. Hắn ở trong thời gian cổ thần thất tổn thất kiếp mới bị người ta giết chết. Vương Lâm ngồi trên đầu lâu, nhìn vào khúc xương trong tay, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm. Vùng đất cổ mộ này là địa phương do người nào tạo ra, rốt cuộc có mục đích gì. Vương Lâm trong khi trầm mặc nhớ lại hết thảy mọi chuyện sau khi mình vào trong vùng đất cổ mộ thần bí cho tới nay. Vương Lâm nhớ ký lại từng chuyện, đột nhiên có một cảnh tượng khiến tâm thần hắn chấn động. Lấy đan dược nuôi thiên đạo đúng là chuyến khiến người khác dễ liên tưởng tới chuyện có người muốn nghĩ biện pháp khiến thiên đạo nhanh chóng trưởng thành. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Những lời này hắn vẫn luôn suy nghĩ. Thiên đạo là vật mà đạo nhân bảy màu đoạt từ đâu tới, điểm này Vương Lâm không thể biết được. Hắn phân tích lời nói của Đạo Nhân Bảy Màu, thấy hắn nói là có ý nhắc tới một biện pháp khác. Biện pháp khác. Vương Lâm cuối đầu nhìn thoáng qua đầu lâu dưới chân, trong lòng hiện ra một suy đoán cực kỳ lớn mật. Giả thiết là Đạo Nhân Bảy Màu chính là viễn cổ tiên hoàng, năm đó trước khi La Bàn Thiên Nhịt bị cướp đi đã có được thiên đạo. Bởi vì muốn nuôi thiên đạo mà hắn cảm thấy nuôi dưỡng đạo linh cực kỳ khó khăn cho nên mới sắp đặt mọi chuyện Ánh mắt vương lâm càng thêm sáng ngời tiếp tục phân tích Hắn nhớ rõ ràng rằng Chu Tước đời đầu tiên đã từng nói thế giới của hắn có cổ thần tồn tại Cổ thần dù không phải là suýt trong tiên tôn của thế giới đó nhưng cũng có thể đối kháng họ Mà Chu Tước đời đầu tiên còn nhắc tới một người tên là Cổ Diệp mịch. Mà tại sao lại gọi là Cổ Diệp mịch mà không gọi là Cổ Yêu Diệp mịch Cổ Ma hay Cổ Thần? Bởi vì người này đích thực là Cổ, không phải là Thần Yêu hay Ma. Còn nhớ năm đó ta tại vùng đất yêu Linh Khi Vấn đỉnh gặp Thiên Kiếp lần thứ hai Cổ Yêu Tháp Giá đã từng nói nghịch tu đời thứ nhất chiến thiên đạo mà chết sau này mới nảy sinh ra các bộ tộc đời thứ hai tu luyện để chiến thiên đạo. còn có lúc trước huyền nhi đột ngột mất thọ nguyên sứ giả của thiên đạo đột nhiên xuất hiện rõ ràng là một cổ thần bị phong ấn. còn có sứ giả thiên đạo ở thiểm lôi tộc sau khi bị ta chặt một tay nhưng hắn trước khi đi đã nhìn ra ta là cổ thần liền nói rằng ta là bộ tộc diệt đạo. hô hấp của vương lâm hơi dồn dập lên. Hắn mơ hồ đoán ra điều gì đó. Thanh Lâm nói Thiên Đạo đã chết. Sứ giả Thiên Đạo nói ta là bộ tộc Diệt Đạo. Nhưng bộ tộc Diệt Đạo đời đầu tiên là ai? Chẳng lẽ là đạo nhân bảy màu hoặc là viễn cổ tiên hoàng trong lời nói của Chu đời đầu tiên. Nếu như việc này đúng thì lại có rất nhiều chỗ không thông. Sứ giả Thiên Đạo vì sao lại là cổ thần? nếu thiên đạo đã chết thì rốt cuộc thiên đạo là cái gì? không phải nói nó không có hình thể, nó tồn tại cùng thiên địa sao? chẳng lẽ tu sĩ tu đạo chính là thứ thiên đạo không biết là đã tử vong từ bao giờ này? ánh mắt vương lâm lộ vẻ mê mang, tiên nhịt tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website rubychuyen.org quyền 9 đỉnh cao vân hải chương 1459 ban thưởng đạo ta giả thiết đây là đạo cổ như vậy biện pháp khác mà tiên hoàng nghĩ tới rất thể liên quan đến đạo cổ tiên hoàng sắp xếp từ thế giới của hắn dẫn tới đạo cổ mục đích của hắn chính là ám hại đạo cổ ám hại tam tộc muốn dùng bọn họ để thay thế đạo linh nuôi dưỡng thiên đạo. Những nhân vật như tiên hoàng xa tay nhất định có mười phần nắm chắc. Nếu hắn có thể sắp xếp dẫn tới đạo cổ, đáng lẽ phải thành công mới đúng. Nhưng cuối cùng tại sao lại vì thiên đạo mà chết, lại thêm năm đó ở liên minh tinh vực? Lúc ta độ kiếp đã từng trong lúc vô ý mở ra một cách khe thông đạo, thần thức tiến vào nơi đó đã nhìn thấy một vùng thiên địa kỳ dị. Nơi đó có rất nhiều pho tượng cổ thần, cổ ma, cổ yêu. Nơi đó là chỗ nào có liên quan đến cổ mộ này không có liên quan tới đạo nhân bảy màu này hay không. Còn các đời chu tức dường như để bị người ta phong ấn mọi đầu mối đầu dẫn người ta đến sư phụ của trưởng tôn. Sư phụ của trưởng tôn là ai? Còn có nữ tử áo bạc sau khi nhìn thấy pho tượng của đạo nhân bảy màu lập tức hét lên như phát cuồng, không ngừng nói cửa không phải do cô ta mở. Rốt cuộc là cánh cửa gì, tại sao sau khi mở ra đạo nhân bảy màu kia lại vẫn nộ đồ sát như vậy? Cánh cửa này chẳng lẽ là cánh cửa để nuôi dưỡng thiên đạo? Hay là cánh cửa để phơi khốn địch thủ? Hay là cánh cửa đi thông đến một thế giới khác? Cũng có thể tất cả những suy đoán của ta đều sai. Vương lâm trao mày đủ loại đầu mối cũng chỉ giúp hắn phân tích đến đây còn có chính xác hay không thì hắn cũng không biết. Khi đài cao cấp 5 thành hình, người tự xưng là đạo cổ diệt mịt kia đã nói nếu tộc nhân của hắn có thể tiến vào cánh cửa luôn hồi đạt được truyền thừa nếu không phải ục nhân của hắn đi tới địa phủ, địa phủ là cái gì? Vương Lâm vuốt vuốt mi tâm, ánh mắt lóe lên. bất kể như thế nào, sự tồn tại của vùng đất cổ mộ này chắc chắn có liên hệ rất lớn tới đạo nhân bảy màu kia. nơi này rốt cuộc là nơi nuôi dưỡng thiên đạo mà hắn để lại, hay chính là nơi mà đạo cổ triệt mịch trước khi chết để lại truyền thừa? Nơi này được gọi là vùng đất cổ mộ Đây có phải chính là mộ của đạo cổ Việt Mỹ kia hay không? Càng suy nghĩ trong đầu vương lâm càng trở nên rối loạn Không thể tìm ra manh mối Hồi lâu sau, hắn thầm than một tiếng Không suy nghĩ về chuyện làm cho người ta phiền lòng này nữa Ánh mắt lói lên, nhìn về phía những cây cối héo rú trên mặt đất xung quanh Cây cuối ở nơi này nếu ta đoán không lầm hẳn là được người ta trồng đồng thời với việc phong ấm đầu lâu của cổ thần khiến cho những cây cuối này hấp thụ khí tức cổ thần bên trong đầu lâu. Sở dĩ toàn bộ héo rũ tử vong là bởi vì khí tức cổ thần bên trong đầu lâu theo thời gian đã tiêu tan gần như không còn, những cây cuối này đã không còn được nuôi dưỡng hiển nhiên sẽ tự héo rũ. Tham lang đến nơi này chỉ nhìn thấy một viên một linh có lẽ cũng chỉ còn lại một vinh này. Nếu tham lang không tới, chỉ sợ sau một thời gian nữa, cây cây cuối cùng sẽ bị héo rũ. Như vậy cũng có thể thấy được, ngoài tham lang, nơi này đã rất lâu chưa có người tới kể cả người trồng cây năm đó rất có thể sau đó cũng không quay trở lại ánh mắt vương lâm lói lên sau khi trầm ngâm một lát ánh mắt lộ vẻ quyết đoán hắn khoanh chân ngồi trên mi tâm của cách đầu lâu hít sâu một hơi hai tay bấm huyết liền có một lượng lớn cấm chế gào thét tràn ngập bầu trời hình thành một tầng phòng hộ hắn còn có biến hóa ra lôi đồ ẩn giấu rất sâu trên bầu trời còn có ngọn lửa chín màu cũng tràn ngập bầu trời thậm chí huyết kiếm cũng được vương lâm chém ra sấu ở trên bầu trời. Những chuẩn bị của hắn đan xen vào nhau, hình thành một sát trận rất hung mạnh, nếu có người mạo muội xông vào, sẽ lập tức chạm phải sát trận này. Làm xong tầng phòng hộ này, Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, sức mạnh cổ thần toàn thân vận chuyển, từ thân thể dần dần dung nhập vào trong đầu lâu bên dưới. Cái đầu lâu này giống như là một cái rộng không đáy, mặc dù sức mạnh cổ thần của Vương Lâm dũng mãnh nhập vào, nhưng cũng không hề có một chút biến hóa nào. Vương Lâm cũng không hề dừng lại, mà Thủy Trung duy trì sức mạnh cổ thần nhập vào bên trong đầu lâu. Dần dần, tinh điểm cổ thần trên mi tâm hắn lói lên, sáu tinh điểm vần anh, sức mạnh cổ thần tuôn ra càng đậm. Mấy canh giờ sau... Nhờ sức mạnh cổ thần trong thân thể vương lâm hóa thành chất nuôi dưỡng Hắn nhìn rõ ràng đầu lâu cổ thần dưới thân thể hình như có một chút khác biệt Cây cối héo rũ xung quanh giường như có một chút tươi tốt Dần dần tỏa ra những tia sức sống Nhưng nếu muốn toàn bộ cây cối này phát ra sức sống Chẳng những tốn nhiều thời gian Mà sức mạnh cổ thần trong cơ thể vương lâm cũng không đủ trầm ngâm một lát Vương Lâm bỏ qua việc làm sống lại toàn bộ mà tập trung mạnh cô thần thông qua cách đầu lâu kia bao phủ 19 cái cây toàn lực nuôi dưỡng. Thời gian trôi qua, dần dần hình dáng của 19 cái cây héo úa kia chậm rãi chuyển hóa, sức sống càng ngày càng nhiều, rễ cây dần khôi phục lại màu sắc vốn có, chậm rãi lan lên phía trên. Quá trình diễn ra tương đối buồn tẻ. Vương Lâm một mặt duy trì sức mạnh cổ thần dung nhập vào, một mặt sơ tay phải lên điểm lên mi tâm trong tiếng ấm vang thiên hoàng lô biến ảo hiện ra, lơ lửng phía trước người. Thiên hoàng lô này có thể to nhỏ tùy ý, lúc này chỉ lớn có mười trượng, ở bên trong là một đám hỗn độn mơ hồ truyền ra những tiếng xít gào. Vương Lâm nghĩ là làm ngay, hai tay bấm huyết hướng vào cái lò này điểm một cái lập tức đám hỗn độn bên trong thiên hoàng lô này tiêu tan hiện ra trước mắt vương lâm là một vùng biển đục đen kịt nước biển tĩnh mịch không có một chút cơn sóng trên đó còn có một lượng lớn hồn pháp hương hỏa bị nhiễm độc luyện tay phải vương lâm điểm về phía trước lập tức biển đục ở bên trong bị tiêu đốt phát ra tiếng ầm vang rầu rĩ còn nổi lên sóng lớn hình thành những vùng nước xoáy lớn ầm ầm xoay tròn. Biển này là do cách lưới độc ruột gì của đại hoang thượng nhân hóa ra, còn ẩn chứa hồn phách hương hỏa của diệu âm đạo tôn. Sau khi ta luyện hóa xong sẽ có một bảo vật mang độc uy lực hung mạnh. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh bắt đầu luyện hóa. Nước biển trong thiên hoàng lô này rít gào càng ngày càng kịch liệt. Vô số hồn phách hương hỏa ở bên trong phát ra tiếng gào thét thê lương. Thanh âm này rất chói tai, nhưng bị thiên hoàng lô ngăn trở, chỉ truyền được rất ít xa bên ngoài. Âm vang không ngừng, dần dần từ trên biển độc này phát ra xương đen vô tận. Đám xương đen này là khí thể luyện hóa từ nước biển, dần dần tràn ngập toàn bộ thiên hoàng lô. Nhưng đám sương đen này không thể tiêu tan chỉ càng ngày càng nhiều cuối cùng sau khi tích tụ đến một mức độ nhất định bất ngờ hình thành một đám mây đen từng giọt nước mưa đen từ bên trong rơi xuống, rơi vào trong biển. Cảnh tượng này giống như tuần hoàn, nhưng trên thực tế, nước biển chuyển hóa thành nước mưa cũng ít đi rất nhiều. Nước biển độc này ít đi không phải là do bỗng nhiên tiêu tan mà ngưng tụ lại với nhau. Khiến cho độc tố bên trong nước biển càng ngày càng đậm Không lâu sau, đám mây đen bên trong thiên hoàng lô càng ngày càng nhiều Nước mưa rơi xuống tầm tã, khiến cho sóng biển ầm ầm Theo vương lâm không ngừng luyện hóa Dần dần nước biển càng ngày càng ít Ba ngày sau, mặc dù nước mưa không ngừng rơi xuống Nhưng toàn bộ mặt biển đã giảm xuống gần một nửa Màu của nước biển cũng đen kịt. Thậm chí ngay cả thần thức cũng không thể xuyên thấu độc tố Bên trong cũng đáng sợ hơn Mắt thấy không có hiện tượng gì thường phát sinh Nước biển độc kia thủy trung vẫn bị luyện hóa Vương Lâm yên tâm vung tay phải lên Lập tức biển độc bên trong thiên hoàng lô tiêu tan Hiện ra một thế giới khác Bên trong thế giới này cũng tràn ngập nước biển Nhưng nước biển này có màu tím Bên trong ẩn chứa rất nhiều hồn phách hương hỏa cực khó có được Thân thể Linh Đồng khoanh chân ngồi dưới đáy biển, hai tay bấm quyết, đang điên cuồng luyện hóa những hồn khách hương hỏa này, cố gắng thay đổi toàn bộ bọn họ, vì hắn mà hiến tế hương hỏa của bản thân. Ở phía sau Linh Đồng có một pho tượng rất lớn. Pho tượng này chính là tượng ma thần của Linh Đồng tộc, song trưởng vần quanh. Pho tượng này phát ra hào quang vạn trượng. Thế là hồn phách hương hỏa bị bao phủ thần sắc đều lộ ra vẻ mê man và giãy rùa. Còn có không nhiều hồn phách hương hỏa đã bị thay đổi, bị cải biến, khiến hương hỏa bản thân cho linh đồng hấp thụ. Sắc mặt linh đồng hồng hào ẩm chứa một sự kích động. Vương Lâm nhìn nơi này, nhíu mày một chút. Những hồn phách hương hỏa này thuộc về Diệu Âm Đạo Tôn, muốn cải biến bọn họ, cho dù là Linh Đồng cũng cần có thời gian rất lâu. Vương Lâm tuy không vội nhưng ở bên trong cổ mộ này, nếu có thể làm cho Linh Đồng hấp thụ nhanh hơn, tiến vào bước thứ ba thành công đối với Vương Lâm mà nói đó là sự trợ giúp rất lớn. Trong lúc trầm ngâm, Vương Lâm phân ra một tia nguyên thần dung nhập vào bên trong thiên hoàng lô. Đột nhiên chỉ thấy trên không trung bên trong vùng biển màu tím, thân ảnh vương lâm hiện ra. Cổ ngô tử. Một lời nói uy nghiêm vang vọng bên trong thiên hoang lộ. Linh động ngồi dưới đáy biển mở mạnh hai mắt, lộ ra vẻ cung kính cuồng nhiệt thân thể hắn nhảy dựng lên trong tiếng ấm vang của biển trực tiếp bay lên. Ở cách vương lâm mời trường, Linh động quỳ xuống ở giữa không trung thấp giọng nói. Cổ nô Linh Đồng tham kiến chủ nhân, không biết chủ nhân có việc gì cần cổ nô làm. Thân ảnh vương lâm biến ảo hiện ra, lạnh lung nhìn Linh Đồng, hồi lâu sau chậm rãi mở miệng. Ta thưởng cho ngươi một thuật, với tu vi của ngươi có thể ho được rất nhanh. Ngươi hãy lấy thuật này nhanh chóng hấp thụ hương hỏa ở nơi này chính thức tiến vào bước thứ ba. Linh động ngẩng mạnh đầu, vẻ cuồng nhiệt trong mắt hắn càng đậm. Hắn cả đời tu đạo chính là để trở thành cao thủ bước thứ 3, đáng tiếc vì hương hỏa mà cuối cùng phải dừng lại, lúc này đừng nói là hắn đã bị mộng đạo cùng với Thiên Hoàng Lô luyện hóa, ngay cả không có chuyện này, nếu Vương Lâm có thể cho hắn một tạo hóa lớn như vậy, nhất định hắn đối với sự phân phó của Vương Lâm cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cần thành đạo Không tiếc hết thảy. vương lâm sơ tay chỉ về phía trước, lập tức liền có một lạc ấm bay thẳng đến mi tâm của linh động. Linh động không hề né tránh để mặc cho lạc ấm kia xuyên sâu vào trong chán tiến vào bên trong nguyên thần. Đạo thuật, dung, ngươi hãy nhanh chóng cảm ngộ thuật này. Vương lâm thu ánh mắt lại đối với việc thu phục linh động hắn cực kỳ hài lòng. Có thiên hoàng lô cùng với đủ mọi thủ đoạn, hắn không sợ đối phương có thể làm phản. Nếu có thể gặp lại được một người đạt tới bước thứ ba không biết sơ kỳ có linh độc phối hợp thì đánh cũng không khó. Nếu lại có thể luyện hóa được một cổ nô nữa. Vương lâm bỗng nhiên đồng tâm thân ảnh do thần thức biến thành biến mất trên không trung bay về bên trong bản thể. Cùng lúc đó, ở bên ngoài cổ mộ này, đại hán Phùng Thiên lang tộc đứng trên đại cao bậc năm, thế như trẻ tre sông qua sương mù vô tận, dần dần khoảng cách tới mục tiêu của hắn càng ngày càng gần. Không còn xa nữa, chỉ còn ba ngày nữa là ta có thể đến đó. Nếu ta có thể lấy được 9 chiếc lá loại này, phối hợp với thần thông của tộc ta có thể làm cho Phùng Thiên lang đảo vĩnh viễn ở lại bên người khóa lại đường lui để ta sử dụng. Đến lúc đó, tu vi của ta mặc dù là không niết sơ kỳ nhưng cũng là kẻ không niết sơ kỳ mạnh nhất. Đại Hán Phụng Thiên Lang tộc kia trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, điều khiển tốc độ của đại cao càng lúc càng nhanh.